Chương 1321, phong ấn Chu Tước, 2, thần điểu Chu Tước liều mạng chống trả, lông vũ hóa thành hỏa viêm rơi xuống, thế nhưng vẫn không thể tiến về phía trước dù chỉ một bước. Cuối cùng Chu Tước hao kiệt toàn bộ thần lực, không còn cách nào chống lại lực kéo mạnh mẽ của vòng xoáy hỗn độn, thân thú khổng lồ bắt đầu bị thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa đỏ thẳm bị vòng xoáy hỗn độn hút vào bên trong. Lúc này trong lòng tôi vô cùng chấn động. Kết quả mà tôi mong muốn là dùng huyền quan của mình để phong ấn Chu Tước, thế nhưng giờ đây vòng xoáy hỗn độn lại đem thần điểu Chu Tước nuốt chững. Nếu như Chu Tước chết rồi, vậy thì pháp tắc trời đất nhất định sẽ mất cân bằng, chuyện này đối với nhân gian hay vũ trụ hư không mà nói đều là một biến số vô cùng hung hiểm. Trong lúc tôi đang u sầu về việc này, vòng xoáy hỗn độn liền ngừng xoay, an tỉnh trở lại, cuối cùng lại hóa thành hai đạo trắng đen mờ dương ngư trên cờ chiêu hồn, như thể chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tôi cố gắng cảm nhận những thay đổi của cờ chiêu hồn, thế nhưng vô tình lại chạm phải ý chí không cam tâm của Chu Tước, hóa ra thần điểu Chu Tước không chết mà bị mắc kẹt trong thế giới đằng sau lá cờ chiêu hồn. Thế giới ấy là một đại dương mênh mông cuồn cuộn thần điểu Chu Tước vốn chấp trưởng hỏa viêm, lúc này đây lại bị trầm mình trong biển nước vô biên, dáng vẻ thê thảm vô cùng, lông vũ trên mình đều bị nước biển làm cho ướt sủng. Người xưa vẫn nói phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà, lúc này Chu Tước lại nhét nhát như vậy. Điều này với nó mà nói quả thực là sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Ma đạo tổ sư, mau thả ta ra. Ta là đại thú trấn trời, ngay cả huyền vũ cũng không dám sỉ nhục ta như thế này, Chu tước phẫn nộ vô cùng, điên cùng gạo thét. Ngươi cũng biết điều này là không thể, trừ phi, trừ phi thế nào, trừ phi ngươi bằng lòng ở lại trong huyền quan của ta, gia nhập ma đạo, trở thành đệ tử ma đạo. Ha ha, ta đường đường là đại thú trấn trời. Ma đạo thì là cái thái gì chứ? Chu Tước khinh thường gầm lên. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, trong mắt của ma đạo, ngay cả thiên đạo cũng chỉ được coi là một người trong chúng sinh mà thôi, Chu Tước đương nhiên không cam tâm bị tôi thuyết phục, liều mạng vẫy vùng chống trả trong làng nước. Đáng tiếc lúc này sức mạnh của nó đã không còn, tinh hoa trong cơ thể cũng sớm hóa thành chân hỏa bất diệt đã bị vòng xoáy hỗn độn nuốt sạch. Ngoại trừ dựa vào thú thân khổng lồ để vùng vẫy trong biển nước ra thì chẳng làm được gì khác, ngay cả vỗ cánh bay lên trời cao cũng không thể. Thế giới đằng sau lá cờ chiêu hồn đã trực tiếp tước đoạt sức mạnh phi hành thần thông của nó. Nó vùng vẫy hết đợt này đến đợt khác tạo thành mấy đợt sóng lớn dữ dội trên mặt biển, mãi cho đến khi gần cốt mệt nhòi, sức cùng lực kiệt, nó nổi trên mặt nước thở hỗn hện chẳng khác nào một con cá chết. Tôi vẫn như trước chẳng thèm để ý đến nó, để mặt nó cứ chìm nổi trên biển. Cuối cùng, thần điểu Chu Tước sau khi bị sặc mấy ngụm nước biển ý chí liền bắt đầu dao động, tứ linh thần thú và lưỡng nghi thánh thú không thể cùng tồn tại, ngươi đã có u huỳnh và chút chiếu, ta làm sao có thể làm đệ tử ma đạo được chứ? Chu Tước nói, không làm đệ tử ma đạo cũng được, thế nhưng ngươi mãi mãi phải ở lại trong huyền quan của ta. Ha ha, ma đạo tổ sư, ta biết ngươi có ý gì, huyền quan của ngươi nhìn có vẻ mênh mông cuồng cuồng, kỳ thực là một mảnh im lặng chết chóc. Ngươi muốn ta ở lại đây để làm ngọn lửa sinh mệnh. Ngươi nói không sai. Tôi không hề phủ nhân. Muốn ta ở lại cũng được, thế nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều. Là chuyện gì? Nếu có một ngày huyền quan của ngươi có thể hóa thành thế giới, vậy thì ta muốn chúng sinh trong đó phong ta làm vị vua của sinh mệnh. Ngươi là ngọn lửa sinh mệnh, cho dù có chúng sinh thì cũng đều là nhờ cả ở ngươi, đương nhiên ngươi hoàn toàn xứng đáng trở thành vị vua của sinh mệnh. Điều này không một ai có thể cướp đoạt, hơn nữa ta còn có thể thề rằng, ngươi sẽ cùng tồn tại với huyền quan của ta, chỉ cần huyền quan còn đó, ngươi nhất định có thể vĩnh sinh bất tử, 4 4 vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn không chết. Được, ta đồng ý với ngươi, bây giờ mau thả ta ra đi. Sau khi thần điểu Chu Tước đồng ý, tôi dùng thần niệm giao tiếp với cờ chiêu hồn thả nó ra ngoài. Chu Tước từ trong lá cờ bay ra. Trông nhỏ bé xinh xắn chẳng khác nào một con chim sẻ, hai chân đứng trên lá cờ chiêu hồn, mặt mày rủ xuống trong không còn chút sức sống nào, chẳng còn gì là vẻ uy nghiêm của đại thú trấn trời nữa. Tôi tò mò nhìn nó thêm mấy lần liền bị nó tức giận trừng mắt, biết nó bây giờ đầy một bụng oán khí, tôi khẽ mỉm cười rồi rời khỏi huyền quang. Lúc chú tước mắt kẹt trong huyền quang, vùng đất lửa lúc này cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, ngọn lửa vô tận cuối cùng hóa thành ráng chiều, đầy trời mây tía. Rực rỡ sắc màu, chương 1322, trận chiến Thanh Long, một, thiên đình, đông phương thiên giới. Huyền vũ bị phong ấn khiến thiên đạo phẫn nộ, Thanh Long, bạch hổ, chu tước chung tay tấn công nhân gian. Thanh Long là một trong bốn tứ linh của trời trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, nó có nguồn gốc từ việc thờ cúng các vị tinh tú từ thời viễn cổ, đại diện cho thần Minh Thái Hạo và đông phương thất túc, một, lấy chấn, tốn trong bát quái, hai, lấy mộc trong ngũ hành làm chủ. 1. Đông phương thất túc, 7 ngôi sao ở phương đông. 2. bát quái là 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ. Chấn, tổn là 2 quẻ trong bát quái. Giống như Chu Tước, Thanh Long cũng là đại thú trấn trời, thần cách của nó vượt xa hết thảy chúng thần trên thiên đình và các vị thần thượng cổ, ngay cả thái cổ thần ma cũng khó có thể so sánh cùng. Trong tứ linh thần thú, Thanh Long cũng có địa vị siêu việt, huyền vũ thích tỉnh. Bạch hổ chủ sát, chu tước ưa động, thanh Long cùng lúc có cả ba đặc tính trên, bản thân lại có tướng mạo quý khí vô cùng. Thanh Long ở phía đông, tượng trưng cho thiếu dương trong tứ tượng và mùa xuân trong bốn mùa, mà mùa xuân lại là sự khởi đầu của vạn vật. Vào lúc chu tước, bạch hổ thay nhau thi triển dị tượng trên bầu trời, thanh Long cũng bắt đầu tấn công vào đông phương thiên giới. nuốt mây tụ khí, sấm sét âm âm, trong nháy mắt liền xé rách mạng trời phía đông. Mây xanh bất ngờ xuất hiện, ẩn giấu sát ý nặng nề. Kinh lôi cuồng cuộn ập đến, ấp ủ vô số sức mạnh sấm sát hủy diệt. Chư thần trên thiên giới đều kinh sợ, thần hồn khó mà bình tĩnh được. Một tiếng rồng năm cất lên đã tổn hao mất 3 phần khí số của tiên đạo. Mà đại quân Long Tộc do Đắc Kiều công chúa làm chủ tướng lại càng bị thanh uy của nó khuất phục, mấy binh sĩ cấp thấp thậm chí còn những người quỳ gối không đứng dậy nổi, tứ Hải Long Vương liên tục thở dài. Không một ai đủ can đảm trực tiếp đối mặt với Thanh Long Thánh Quân. Nếu như nói thần uy của Thanh Long đối với chư thần trên thiên đình đã đè bẹp các bậc thường tôn, vậy thì sự tồn tại của nó đối với Long tộc mà nói là hoàn toàn không thể chống cự. Kế sách đối phó của tiên đạo là sử dụng chu thiên tinh đẩu đại trận để ngăn cản Thanh Long, chuyện này đương nhiên chẳng dễ dàng gì. Bởi vì Thanh Long ở phía đông là tên gọi khác của thiên nhất tam tinh thời cổ đại, cúng Hoài Nam Tử Thiên Văn Húng, trong đạo tàng có nói. Kẻ cao quý nhất trong các vị thần cũng không quý 3NG Thanh Long, có thể gọi là Thiên nhất, hoặc cũng gọi là Thái M. Chu Thiên Tinh Đẩu coi bắt cực tử vi là quan trọng nhất, thế nhưng địa vị của Thanh Long so với bắt đẩu còn cao hơn nhiều. Nếu so sánh với các thần thú khác thì một nửa sức mạnh của Thanh Long đến từ các vị tinh tú, nửa còn lại đến từ sức mạnh của Mây Xanh và sấm sét Dùng Chu Thiên Tinh Đẩu đại trận phong ấn Thanh Long chắc chắn sẽ là một trận đấu ác liệt, không những vậy còn khó mà đoán được thắng bại. Toàn bộ thiên đình đều chìm trong nguy cơ bị hủy diệt, mà điều quan trọng nhất là trong trận đấu này thiên đình chỉ có các vị tinh quân tham chiến, đại quân Long tộc hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu, mà các vị thần minh khác đều bị thần cách của Thanh Long đè bẹp. Bắt cực tử vi đại đế đã ra đi, Chu thiên tinh đấu đại trận bây giờ do tử thần đế quân trụ trì, Thanh Long vừa tập kích, tử thần đế quân ngay lập tức liền tiến vào cung tử vi. Kích hoạt Chu Thiên Tinh Đẩu Đại trận Chu Thiên Tinh Đẩu Đại trận ban đầu do phục khí từ trong Hà Đồ Lạc Thư, 3. Nghiên cứu cặn kẻ quy luật chuyển động của tinh tú từ Thổ Hồng Hoang mà cảm ngộ được, sau này lại được tử vi đại đế đào sâu và cải thiện. 3. Bát quái, Lạc Thư và Hà Đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa và là một biểu tượng quan trọng trong phong thủy. Tương truyền phục khí đang đi tuần thú ở phương nam, khi qua con sông Hoàng Hà, có con lông mã hiện lên, Với 55 dấu chấm đen trắng trên lưng Sau đó ông về vẽ lại Rồi đặt tên cho bức vẽ này là Hà đồ Liên quan đến Lạc Thư Vào thời vua Đại Vũ Trị Thủy Trên sông Lạc Vốn là một nhánh của sông Hoàng Hà Có con rùa thần nổi lên Trên lưng có nhiều dấu chấm kỳ lạ Vua Vũ về nhà vẽ lại bức hình Và đặt tên là Lạc Thư Trận này vận hành như sau Dùng sức mạnh của 365 vị tinh tú trên trời cao kết hợp thêm Với sao Thái M Dùng sao thái M làm mắt trận, hóa sức mạnh tinh tú vô tận thành sát khí, vừa xuất thế liền trở thành trận pháp bảo vệ của thiên đình thượng cổ. Bố trí trận này cần chế luyện 365 lá chu thiên tinh tú lớn, tương ứng với 365 ngôi sao chính trên bầu trời, tiếp theo lại cần 1.4.800 lá châu thiên tinh tú nhỏ, tương ứng với 1.4.800 ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Sau đó lại dựa vào các vị tinh quân trên thiên đình. Mượn sức mạnh tinh tú để tạo thành một chu thiên tinh đẩu đại trận vĩ đại. Từ đó có thể thấy uy lực của trận này cuồng cùng mạnh mẽ đến nhường nào. Chương 1323, trận chiến thanh long, 2, khi xưa thiên đình xảy ra hỗn loạn, tử vi đại đế đã dùng chính mình để diễn hóa chu thiên tinh đẩu đại trận, lúc đó mới chỉ sử dụng võn vẹn một phần nghìn sức mạnh của trận này. Hôm nay tử thần đế quân tập hợp các vị tinh quân trên thiên đình để ngênh chiến thanh long. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thiên đình kích hoạt toàn bộ quy lực của trận pháp. Khởi bẩm đế quân, Thái M tinh quân vào vị trí. Thái Dương tinh quân vào vị trí, sau khi hai vị Thái M và Thái quân đã vào trận nhãn của mình, tam viên tinh túc cũng tiến vào chỗ của mình. Tử thần đế quân là người đầu tiên lên tiếng, trung viên tử vi viên vào vị trí. Sau đó Thái Vi tinh quân cũng cất lời, thượng viên Thái Vi viên vào vị trí. Thiên thị tinh quân lên tiếng. Hạ viên thiên thị viên vào vị trí. Sau tam viên là 28 vị tinh tú. Sau đông phương thanh long vào vị trí. Sau nam phương Chu tước vào vị trí, sau 28 vị tinh tú là 36 thiên cang 72 địa xác Đợi tới khi chư thiên tinh quân đều đã lần lượt bước vào chỗ của mình, đại trận bắt đầu được khởi động. Ánh sao lóa mắt chiếu sáng lẫn nhau, thắp sáng cả một vùng trời. Thủy thần đế quân hấp thụ sức mạnh của đại trận làm dao động cả tinh tú và hô lên, quần tinh dàn trận, hãy run sợ trước sức mạnh của các vị tinh tú đi. Lời này vừa cấp lên liền rung chuyển cả tam giới. Quy Khư, núi Bất Châu, sau khi tôi phong ấn Chu Tước, loạn tượng ở Quy Khư đã ổn định trở lại. Khí số ma đạo vốn đã hạ xuống điểm cuối lúc này nhờ có mấy nét khắc trên U Huỳnh chút Chiếu Thái cực độ mà tăng vọt trở lại. Kể từ thu hoàng hoang khi ma đạo xuất thế, Khí số ma đạo chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Thủy triều rút đi, sóng thần lắng xuống, bầu trời an tĩnh vô cùng. Vạn thú về núi, chim muôn về rừng, trong lòng vạn tộc cũng không còn lo sợ bất an. Vào tối thêm trời như nước mát, lúc này tôi vẫn chưa quay lại Quy Khư, Tuyết Dương, A Lê và mọi người đang cùng nhau ngẩn đầu ngắm trăng trên đỉnh núi Bất Châu. Trong ba trận đại chiến này, cuộc chiến với Chu Tước nổ ra trước tiên là bởi vì tôi chủ động ra tay. Còn Thiên Đình khi nghênh chiến với Thanh Long lại không dám có hành động bừa bãi, chỉ có thể bị động ứng chiến, về phần bạch hổ, bởi vì cách nhân gian quá xa nên cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về cuộc chiến. Quy Khư An ổn, xem ra Đạo Tổ đã thành công phong ấn chu tước, Khương Tuyết Dương nói. Đạo Tổ là đứa con của vận mệnh, tôi biết Ngài ấy nhất định có thể bình an quay lại. A Lê nói. Xem điềm báo trước đó của Quy Khư. Lần này chỉ e lại là một trận đại chiến kinh tâm động phách, cũng không biết trốt cuộc ngài ấy làm thế nào có thể chống đỡ được. Thân xác đạo tổ không thể tiến vào vùng đất lửa của Chu Tước, mà thân thể chiến hồn của đạo tổ cũng khó có thể chịu đựng được, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều thống khổ. Phong chủ nói, đúng vậy, từ thuở hàng hoang đến nay, đạo tổ đều đã trải qua sinh tử, gánh nặng của cờ chiêu hồn không phải ai cũng có thể chịu được. Tất cả đều nói đệ tử ma đào vạn thế thiên hồng. Nào có ai ngờ ma đạo chúng ta mỗi một vị tổ sư chẳng một ai là không khiến trời xanh rung động, chúng sinh rơi lệ. Mọi người đều cho rằng khi sư ma đạo vì diệt bởi vì phá quân tướng quân hy sinh, thế nhưng chỉ có trái tim phá quân hộ pháp thiên tôn mới hiểu, mọi chiến tích chói mắt suốt cả đời cô ấy đều là nhờ sau lưng có người đã dương cao lá cờ chiêu hồn của ma đạo. Trong một khoảng thời gian rất lâu trước đây, vị ma đạo tổ sư là tôi đây đã bị thùy họa làm cho luôn mờ. Mà ma đạo chúng tôi trước nay chưa từng thiếu những tướng lĩnh có thể lây chuyển cả đất trời, ví dụ như Lưu Phong Thiên Tôn, Thất Thải Minh Vương. Trong mắt đệ tử ma đạo có tôi bởi vì tôi là người cầm trờ của ma đạo, sau này tam giới tôn kính tôi bởi vì tôi là đứa con của vận mệnh. Mà tất cả những gì tôi làm, bao gồm cả mấy lần vào sinh ra tử, đều được coi là cơ duyên do ma đạo tổ sư ban tặng, là kiệt tác của số mệnh. Chỉ có Tuyết Dương mới hiểu được từ trước đến giờ tôi không phải là ai. Cũng chưa bao giờ khuất phục trước số phận. Tôi chính là tôi, từ một phàm nhân bình thường của nhân loại từng bước từng bước trở thành ma đạo tổ sư của hôm nay, kể từ lúc tôi gọi cô ấy là sư phụ, Tuyết Dương đã chứng kiến tất cả những khó khăn gian khổ suốt một đoạn đường này của tôi. Trong lúc mọi người đang thương cảm cho tôi, trên thềm trời đêm đột nhiên xuất hiện một âm thanh vô cùng chấn động, sau đó quần tinh nở rộ, vô số ánh sao chiếu xuống nhân gian. Tuyết Dương Thiên đình đã khởi động chu thiên tinh đẩu đại trận. Phong chủ nói. Xem ra trận chiến với Thanh Long đã bắt đầu rồi. Hương Tuyết Dương nói. Liệu tiên đạo có thể phong ấn Thanh Long không? A lê hỏi. Tứ linh thần thú chẳng có kẻ nào là dễ đối phó cả, trận này của tiên đạo chỉ có thê thảm thêm mà thôi. Mọi người trầm mặt, hình ảnh tan thương trong trận chiến của cô và nhân đạo vẫn còn khác sâu trong tâm trí. Mà trận chiến với Chu Tước đã khiến khí số của ma đạo xém bị chôn vùi, có thể tưởng tượng được trận chiến giữa tiên đạo với Thanh Long sẽ như thế nào? Quan trọng nhất là tiên đạo hoàn toàn rơi vào thế bất lợi trong trận chiến không cân sức với Thanh Long. Nếu như chủ mẫu vẫn còn là tiên đạo tổ sư, trận chiến này có lẽ còn có thể tăng thêm mấy phần thắng lợi. Phong chủ nói. Chủ mẫu đã từng là tiên đạo tổ sư, liệu cô ấy có vì tiên đạo mà quay lại nhân gian không? A Lê hỏi. Thái cổ thần giới vừa trải qua trận chiến thảm khốc, mà chủ mẫu còn phải chăm sóc thánh nữ, cho dù có lòng cũng chỉ e chẳng kịp quay lại, có điều chuyện này cũng không chắc chắn. Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị trước, nếu như chu thiên tinh đẩu đại trận bị phá, ma đạo chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 1324, chân vũ phong tình, một, các tinh quân của thiên định tập hợp lại một chỗ, sau khi lập thành đội hình bay về phía đông. Trong y hệt như những vì sao sáng rực rỡ đang suệt xuyên qua bầu trời đêm, dù đây là một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy tráng lệ nhưng lại mang lại cảm giác hào hùng sen lẫn bi thương, bởi vì kết cục trận chiến này đã định sẵn là mồ chôn của hàng vạn người, một đi không trở lại. Chúng tiên thiên đình rời khỏi phủ đệ, dẫn theo đoàn quân hộ tống, nguyện thề cùng sống cùng chết trên chiến trường. Binh bộ, pháp bộ, thậm chí ngay cả tàn quân của lôi bộ có xuất thân từ nhân đạo cũng gia nhập đội quân bảo vệ tiên đạo. Liệu trận pháp Chu thiên tinh đấu la có thể phong ấn thanh long hay không, là chuyện không ai đoán trước được, lỡ như bọn họ thất bại, toàn bộ thiên đình sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong, đến lúc đó kết cục của bọn họ sẽ còn thê thảm hơn cả khi phải đối mặt với tai họa chư thần hoàng hôn. Vũ thần, thần mưa, huyền minh lướt trên đám mây xanh, mắt nhìn về phía đông, sắc mặt bình thản như mặt hồ thu. Đột nhiên, trong lòng huyền minh chợt trung động, cô ấy liền cúi đầu nhìn xuống hạ giới. Phía dưới bỗng dưng có một cơn lốc xoáy cùng phong cuồng cuộn xuất phát từ quy khư rồi bay xuyên qua hàng ngàn đám mây tiến thẳng đến thiên đình, ngay sau đó, phong thần hóa thành hình người, đứng hiên ngang trước mặt vũ thần. Cô đến rồi, chị em của ta. Đáy mắt huyền minh lóe lên chút kinh ngạc rồi nói. Từ rất lâu về trước, hai chúng ta đã không còn là chị em nữa. Phong thập bát lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cô là người của ma đạo, còn ta là người của tiên đạo. Nghe vậy, Huyền Minh hơi giật mình, im lặng hồi lâu rồi buồn bã nói: "Hừ." Phong Thập Bác hừ lạnh, không thèm đáp lời cô ấy. Phong Thần và Vũ Thần sánh vai đứng cạnh nhau. Phong Thần đang mặc bộ quần áo màu xanh lá cây rực rỡ, trông cô ấy rất sang trọng và quý phái, cô ấy từng là vị thần phóng khoáng, không chấp nhặt tiểu tiết nhất trong mắt chúng tiên tại Thiên Đình. Huyền Minh, Vũ Thần lại trông khá dè dặt hơn so với Phong Thần, cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng ngà áo bay pháp phới, như một nàng tiên nữ duyên dáng và thuần khiết. Những người muốn cầu hôn cô ấy xếp hàng dài từ cửa phủ đến cổng thiên đình, không chỉ những người trong tộc vũ thần, hầu hết tất cả các tinh quân, thậm chí đến cả bắt cực tử vi cung tân nhiệm tử thần đế quân cũng là một trong những người đến tận cửa cầu thân. Tử thần, trong mỹ hiệu mang ý nghĩa là nơi ở của hoàng đế, tử thần đế quân hoàn toàn kế thừa tính cách của tử vi đế quân, ông ấy là một người khiêm tốn và nhã nhặn, phong thái lịch lãm, Còn có chút uy nghiêm của hoàng gia Sau khi biết tử thần đế quân Có tình ý với huyền minh Gia tộc vũ thần vô cùng mừng rỡ Địa vị của tộc vũ thần Ở thiên đình không mấy vững chắc Cho dù có so với một tinh quân bình thường Cũng thua kém khá nhiều huống chi đây là tử vi tinh chủ Người được mệnh danh là quân chủ của chúng tiên Nếu huyền minh bằng lòng gã cho tử thần Địa vị của gia tộc vũ nhất định Sẽ được củng cố Tuy nhiên huyền minh đã nhẹ nhàng từ chối Sau chuyện này Huyền Minh đã bị cả gia tộc xa lánh, cô ấy không còn chịu trách nhiệm ban mưa mùa cho hạ giới nữa, công đức tích được ở nhân gian cũng không liên quan gì đến cô ấy, hiện nay thiên đình đang phải đối mặt với tai họa diệt vong, tất cả các vị thần đều rơi vào tình cảnh vật vời như ngọn đèn trước gió, đương nhiên, vũ thần Huyền Minh cũng mang theo thần khí nhằm chuẩn bị cho trận chiến chống lại Thanh Long. Tuy nhiên, dù cô ấy cũng tham chiến, nhưng lại không xuất kích cùng người trong gia tộc. Thấy rõ giữa cô ấy và người trong tộc vẫn tồn tại hiềm khích. Về sau, tình hình càng trầm trọng hơn khi huyền minh nhất quyết từ chối gia nhập tiên đạo. Cho dù toàn bộ gia tộc vũ thần đều lựa chọn trung thành với thiên đình, thì vũ thần huyền minh vẫn một mực giữ thái độ xa lánh sự đời, sống đơn độc tách biệt với thế giới bên ngoài, không bao giờ chịu thừa nhận mình là người của tiên đạo. Cô có mặt ở đây, tức là ma đạo tổ sư đã hóa giải tai kiếp chu tước, thành công phong ấn được chu tước rồi. còn tiên đạo, Cô nghĩ tiên đạo có cơ may sống sót qua kiếp nạn Thanh Long hay không? Sau một hồi im lặng, Huyền Minh cất giọng nhẹ nhàng hỏi, ta không biết, ta cất công đến đây, là vì sợ cô sẽ ngu ngốc chạy theo rồi chết chung với bọn họ. Huyền Minh, ta nói cho cô biết, lỡ như Thanh Long thoát khỏi pháp trận Chu thiên tinh đấu la, ta muốn cô ngay lập tức chạy thẳng đến quy khư để lánh nạn. Phong thập bác thẳng thắn nói, chẳng phải cô vừa nói chúng ta đã không còn là chị em thân thiết nữa. Thì ta sống hay chết có liên quan gì đến cô sao? Cô là sợi dây duy nhất tràn buộc ta với thiên đình, nếu không vì lo cho cô, thì ta đã gia nhập ma đạo, trở thành đệ tử ma đạo từ 3.000 năm trước rồi. Ta những tưởng cô đã quên mình có một người chị em là ta. Ta chỉ là giận cô ngày ấy nhất quyết không đồng ý theo ta phản lại thiên đình, gia nhập ma đạo thôi. Ồ, cô tưởng rằng ai cũng có gan làm liều như cô sao? Huyền Minh thở dài nói. Bây giờ cô nói mấy câu hẹn nhát kiểu này, sau năm đó cô lại dám thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của tử thần đế quân. Kể từ khi phong thần chuyển vào vào quy khư, cô ấy đã trực tiếp chấm dứt toàn bộ nhân quả với phong tộc và thiên đình, đồng thời cũng cắt đứt liên lạc với huyền minh. Tuy nhiên, cô lại nắm rõ mọi chuyện liên quan đến huyền minh. Thân là cửu thiên phong chủ, chỉ cần là chuyện mà cô ấy muốn biết, thì ngay cả bí mật kim thiên động địa của thiên đình cũng không thoát khỏi tai mắt cô ấy. Gã cho ông ấy xong, thì ta buộc phải gia nhập tiên đạo, như vậy chúng ta chỉ còn nước là kẻ thù không đội trời chung. Ta không đủ dũng khí trở thành đệ tử ma đạo, nhưng ta nhất quyết sẽ không gia nhập tiên đạo, rồi đối đầu một mất một còn với cô đâu. Nghe thế, ký ức xa xưa bổng ù về trong đầu phong chủ, đáy mắt cũng trở nên ưu sầu là thương. Một lúc lâu sau, phong thập bác mới nói, trước đây cô vẫn luôn hỏi mối duyên phận giữ ta và ma đạo tổ sư bắt đầu như thế nào. Bây giờ ta sẽ kể cho cô nghe, cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của cô Được Sau đó, phong thập bác bắt đầu từ từ kể lại mối duyên của mình với ma đạo tổ sư Từ nhỏ, cô ấy đã là một cô bé rất bướng bỉnh Nhưng ngộ tính cao siêu của cô ấy luôn khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi Cô luôn có thể dễ dàng nắm bắt áo nghĩa thâm sâu khó hiểu của gió Điều mà người khác phải dùng cả đời cũng chưa chắc lĩnh ngộ được Cô ấy trưởng thành rất nhanh chóng Đầu óc sớm đã vượt xa những người bạn cùng trang lứa, đến mức ngay cả những thiên tài được phong tộc công nhận cũng luôn phải nâm nóp lo sợ cô sẽ thay thế vị trí của họ. Chương 1325, Phong Vũ chân tình, 2, tục ngữ có câu, cây to đón gió. Khi phong thập bát lớn lên, từ từ bộc lộ tiềm năng đe dọa đến vị trí chủ thần của phong tộc, cô ấy đã bị những tiền bối trong tộc cảnh cáo, nói cô ấy đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho gia tộc của mình. Bởi vì chủ thần đương nhiệm của phong tộc vẫn đang ở độ tuổi trung niên, tuổi thọ vô tận, nếu phong thập bác còn tiếp tục bộc lộ tài năng vượt trội hơn người, chắc chắn sẽ bị ông ta ganh ghét chèn ép. Khi đó, dòng họ nhà phong thập bác chỉ là một nhánh nhỏ của phong tộc, không hề tạo ra uy danh hay sóng gió gì cho gia tộc, thậm chí có thể được xem như kẻ vô hình trong gia tộc, không ngờ, lời cảnh cáo của các vị trưởng lão trong tộc đã trở thành khúc mắc khó giải trong lòng phong thập bác. Cô ấy sớm đã chán ghét cuộc sống bị gò bó bởi đóng quy tắc nhọc nhặn này, muốn rời khỏi đó, chu du bốn phương. Vừa đi đã đi luôn mấy năm, trong những năm đó, phong thập bác dường như biến thành một linh hồn tự do tự tại, hóa thân thành ngọn gió trôi dạt khắp nhân gian. Trời vô tình, nhưng nhân gian vẫn có tình, vì đã chu du ở nhân gian quá lâu, phong thập bác đã trở thành một người có tình có nghĩa. Mãi đến một năm trời vào đông muộn. Một thị trấn nhỏ ở miền Bắc bị bão tuyết hủy hoại nặng nề, nhiều gia đình phải chịu cảnh rét lạnh đói khát. Phong thập bác mũi lòng thương xót, bèn thổi một làn gió xuân, thoáng chốc trăm hoa đua nở, hơi ấm tràn về giúp người dân bình yên thoát khỏi tai họa. Sau khi phát hiện ra, thiên đình nổi giận đùng đùng, bởi vì thị trấn đó dám cả gan bất kính với thiên đạo, trận bão tuyết này chính là hình phạt mà trời dán xuống để trừng trị họ, mà những gì phong thập bác làm chẳng khác nào chống lại ý trời. Thật ra, Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thì trấn kia cũng chỉ là một chỗ bé như lỗ mũi, Phong Thập Bác tra tay cũng chỉ xuất phát từ lòng nhân từ, không phải là cố ý làm càng. Tuy nhiên, chủ thần của phong tộc sớm đã coi Phong Thập Bác là một mối đe dọa tiềm tàng, uy hiếp đến vị trí của ông ta, nên chính ông ta là người đã đích thân đến pháp bộ ở thiên đình để yêu cầu bọn họ trừng phạt Phong Thập Bác thật nghiêm khắc, đồng thời tước bỏ luôn thần tính của cô. Mặc dù khi ấy, Phong Thập Bác được xem là thiên tài trăm năm hiếm gặp, Nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn, nên cô ấy căn bản không đủ sức chống trả lại thiên binh thiên tướng vây bắt cô ấy. Cô bắt đầu đâm đầu chạy trốn, chạy mãi chạy mãi, trốn tận đến Đông Hải. Thiên binh thiên tướng truy đuổi ráo riết không buông, phong thập bác tiếp tục trốn sâu xuống biển. Gió thổi đến đâu, thì hàng ngàn con sóng lại nổi lên ào ào trên biển. Cứ chạy mãi như thế, đến khi có một thần tướng đang truy đuổi phong thập bác đột nhiên hét lên, phong thập bác. Nếu bây giờ cô dơ tay chịu trói, ngoan ngoãn theo bọn ta về trời nhận tội, thì ít ra cô vẫn còn cơ may sống sót, nhưng nếu cô còn cố chấp tiếp tục tiến về phía trước, lỡ như bị đệ tử ma đạo phát hiện ra, thì thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết thê thảm mà thôi. Hóa ra trong lúc hoảng loạn chạy trốn khỏi truy binh, phong thập bác đã vô tình rơi vào lãnh địa gần đảo Kim Ngao, tổ đình của ma đạo thời trước, các thiên binh thiên tướng thấy vậy, không dám truy đuổi cô ấy nữa nên đành buông lời cảnh báo. Khi đó tuy cuộc chiến phong thần vẫn chưa nổ ra, nhưng tiếng xấu của ma đạo đã sớm đồn xa khắp tam giới, nhân đạo và tiên đạo không tiếc bỏ ra bao nhiêu công sức hồng bôi nhỏ thanh danh của ma đạo. Ma đạo lấy chủ trương chúng sinh bình đẳng làm trọng, đệ tử ma đạo không chỉ có con người, mà còn thu nhận thêm cả sơn tinh giả quái, vong hồn yêu ma, vì vậy ma đạo không được người đời chấp nhận. Mặc dù ma đạo tổ sư từ bi nỗ lực cứu thế giúp đời, pháp truyền lục đạo. Nhưng do chịu sự ảnh hưởng từ lối suy nghĩ tôn ti trật tự của tiên đạo, người thường sớm đã coi mình là chủ nhân của nhân gian, làm sao có thể bằng lòng hạ mình kết giao với vong hồn hay yêu tộc. Vì vậy vào thời điểm đó, danh tiếng của ma đạo thực sự rất tệ. Đảo Kim Ngao, tổ đình của ma đạo, cũng bị miêu tả thành nơi chất chứa đám tà ma ngoại đạo bị cả tam giới hát hủi. Tính cách của phong thập bác vốn rất bướng bỉnh, không thèm nghe lọc tai lời khuyên của ai, mới nãy cô ấy còn e sợ đảo Kim Ngao. Nhưng sau khi nghe được tên thần tướng đe dọa, liền nhiến trăng nhiến lợi bay thẳng về phía đảo Kim Ngao. Chính vì vậy, phong thập bác hớt ha hớt hải chạy vào tổ đình ma đạo. Khi ấy, ma đạo tổ sư đang bận giảng kinh cho chúng đệ tử, bỗng nhiên thần niệm của ông ấy phát hiện ra sự hiện diện của phong thập bác, liền lệnh cho tham lan hộ pháp thiên tôn dẫn cô ấy vào cung vô danh. Đạo tổ, đây là người của tộc phong thần trên thiên đình, không biết vì lý do gì mà lại bị thiên binh thiên tướng truy lùng gắt gao. Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn nói, ma đạo tổ sư đến ngón tay, ngẫm nghĩ dây lát rồi nói, người phụ nữ này có nhân quả với ma đạo chúng ta, mau dẫn cô ấy đến gặp ta. Phong thập bác cứ ở lì trên đảo Kim Nhao suốt 7 ngày, ngoài trừng ngày đầu tiên ma đạo tổ sư gặn hỏi cô ấy đã phạm phải quy tắc gì mà bị truy sát, thì ông ấy không tiếp tục tra hỏi cô thêm câu nào nữa. Trong 7 ngày, đạo tổ thuyết giảng trên đảo Kim Nhao, thì phong thập bác cũng âm thầm lắng nghe hết 7 ngày. Trong bảy ngày này, phong thập bác tận mắt chứng kiến mối quan hệ hòa thuận, đầy yêu thương bao bọc giữa các đệ tử ma đạo, cuối cùng cũng hiểu được, phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng đến mức nào, mới dám đề ra giáo lý chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài. Bảy ngày sau, phong thập bác vẫn khăng khăng không muốn rời đi, nhưng ma đạo tổ lại nói với cô ấy, đã đến lúc cô ấy phải đi rồi, đạo tổ, thiên đình bây giờ đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa. Phong thập bác trầm giọng nói. Không sao đâu, ta sẽ tiễn cô. Khi phong thập bác trở về thiên đình, ma đạo tổ sư đích thân tiễn cô ấy đi. Từ lúc bước qua Nam Thiên Môn cho đến khi về tộc phong thần, không có một chúng tiên thiên đình hay thiên binh thiên tướng nào có thể ngăn cản bước chân của ông ấy. Không những không có ai dám ngăn cản, mà tất cả những người đến gặp ông ấy đều phải cúi đầu kính cẩn chào đón, khi chạm mặt bắt đổ tinh tiên sinh say rượu, to gan dám không cúi đầu bái lại ma đạo tổ sư. Thậm chí còn buông lời trêu chọc ông ấy, ma đạo tổ sư cũng chỉ cười trừ không thèm để ý đến ông ta. Bắt đầu tinh quân cảm thấy ma đạo tổ sư cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, liền lớn giọng quát mắng, nếu không nhờ Ngọc Hoàng bệ hạ nhân từ, niềm tình tam giới là một nhà, thì ánh sáng của bắt đầu sớm đã dán xuống trừng trị đảo Kim Ngao, để cho đám đệ tử ma đạo các ngươi không còn chống dung thân mà phách lối ở đây rồi. Lời này vừa dứt, nụ cười trên môi của ma đạo tổ sư đã tắt hẳn. Cầm chặt chui kiếm, mắt nhìn sang phía bắc cực, sau khi cân nhắc một hồi, ông ấy thả chui kiếm ra, hai ngón tay tạo thành hình kiếm chỉ, nhắm thẳng hướng sao bắt đẩu rồi xuất chiêu. Bầu trời rung chuyển trong dây lát, sau đó các ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời bỗng dưng tắt ngụm, sao bắt đẩu đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Bắt đẩu tinh quân sửng sốt chết trân ngay tại chỗ. Tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của ma đạo tổ sư, phong thập bác càng không muốn quay lại thiên đình nữa. Đạo tổ, ta muốn trở thành đệ tử ma đạo, phong thập bát giọng dạc nói. Cô là người của thiên đình. Đạo tổ bình tĩnh nói. Chúng sinh bình đẳng không phân biệt giống loài, đây không phải là lý do người từ chối ta. Cơ duyên của cô không có ở ma đạo, nếu không ta cũng không cần thiết phải cất công tiễn cô về đâu. Không phải ở ma đạo thì là ở đâu? Ma đạo tổ sư chỉ tay vào hư không vũ trụ rồi nói, trong vũ trụ sâu thẳm xa xôi ngoài kia vẫn còn xóc lại ý chí của Thái Cổ Phong Thần. Cô nên kế thừa y bát của bà ấy, ta có thể không cần cơ duyên này." Phong Thập Bát nói. "Vậy tình duyên thì sao?" Đạo Tổ mỉm cười hỏi. "Ta cũng có tình duyên sao?" "Tất nhiên rồi, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, ta không muốn cô phải phụ lòng yêu thương của bất cứ ai." Sau khi nghe Phong Thập Bát kể lại câu chuyện của mình, Huyền Minh cúi đầu, im lặng hồi lâu. Ma đạo tổ sư nói cô có tình duyên ở trên cửu thiên sao? từng Là ai? Huyền Minh lại hỏi, ta không biết người nào mới là tình duyên định mệnh của ta, ta chỉ biết mình bị thiên đạo phong ấn gió ngay lúc ma đạo sụp đổ, có người đã trải mưa xuống nhân gian suốt 7 ngày 7 đêm, vi phạm luật trời. Cả đời ta chưa từng động lòng với ai, cô chính là người mà ta quan tâm nhất trên đời. Nghe được lời này của phong thần, Huyền Minh liền rơm rớm nước mắt. Mưa phùng lần nữa dán xuống nhân gian Tình duyên không chỉ có một loại Tình chị em thân thiết cũng là một dạng tình yêu Tuy giữa nam nữ có tình cảm mặn nồng Nhưng tình chị em thân thiết cũng có thể bên nhau suốt đời suốt kiếp Mãi mãi không rời xa nhau Tự như chuyện giữa thái cổ phong ma và thái cổ nguyệt ma Mấy ai có thể hiểu rõ được chứ Chưa 1326 sau rơi như mưa Một, trong lúc huyền minh và phong chủ đang tâm sự Khu vực phía đông của bầu trời đã hoàn toàn bị ánh sao thắp sáng. Lữ Thuần Dương có thể kiếm khởi vĩnh dạ, mà đêm nay sao rọi như ban ngày. Từ xa đã thấy cơ thể khổng lồ của Thanh Long mang theo mưa gió sấm chấp hiện thân ở phía đông, Thất Diệu là người đầu tiên bộc lộ sát ý của mình, Thái Bạch tinh bạo phát tinh quan rực rỡ chói loà, lấp lánh chẳng khác nào kiếm khí của kiếm khách. Thất Diệu chỉ sự kết hợp của bảy ngôi Thái Dương, Thái M, Thái Bạch, Tuế Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh và Thần Tinh Trong số đó, mặc dù Thái M và Thái Dương đã được đưa vào chu thiên tinh đẩu đại trận làm mắt trận nhưng điều này cũng không làm giảm súc quy lực sát phạt của thất diệu tinh trận. Không những vậy còn có thể mượn sự vận hành của Chu thiên tinh đẩu đại trận để tăng thêm quy lực cho sát trận thất diệu. Lúc này, sát trận thất diệu đã ngưng tụ vô số sức mạnh tinh tú hóa thành sát ý, giao hòa hợp nhất với Thái Bạch Tinh ở trên, từ trong Thái Bạch Tinh chiếu ra một đạo kiếm quan lấp lánh vô cùng tuyệt diệu. Trong trận chiến loạn nơi thiên định năm xưa, Thái Ất Tiên Tôn của tiên đạo đã dùng kiếm làm kinh động tinh tú, phóng ra một đạo kiếm sao ngăn cản nữ hoa nương nương, mà đạo kiếm khí do Thái Bạch Tinh phóng ra hôm nay so với Thái Ất Tiên Tôn khi xưa không biết đã vượt xa bao nhiêu lần. Kiếm quang phóng ra, xé toạt màn đêm, chém về phía cơ thể Thanh Long. Thanh Long gầm lên một tiếng, vương vuốt trồng khổng lồ về phía trước, dự định trực tiếp dập tắt đạo kiếm quang này, chỉ nghe thấy xì xì một tiếng. Kiếm quan Thái Bạch liền trực tiếp xuyên qua, Thanh Long kêu lên, đem tất cả phẫn nộ hóa thành lửa giận phương phương. Nó đã đánh giá thấp quy lực của Kiếm Thái Bạch, lại càng đánh giá thấp sức mạnh của Chu Thiên Tinh Đẩu Đại Trận. Kiếm Thái Bạch là đòn công kích đầu tiên do Chu Thiên Tinh Đẩu Đại Trận thi triển, nó là một thanh kiếm dùng để lập uy, che giấu vô số sát ý hủy diệt, đừng nói là Thanh Long, ngay cả huyền vũ đến đây cũng không dám cứng trắng đối đầu, Thanh Long xảo trá, một chiêu thất bại. Thân thể khổng lồ trên không trung chợt xoay chuyển làm dao động cả bầu trời, dựa vào sức mạnh vô biên của mây gió đã tránh được kiếm quan thái bạch, sau đó bèn lui về chừng trăm dặm, một lần nữa lại phát ra tiếng rồng năm, mây đen cuồn cuộn, sấm chấp rền vang, tất cả hóa thành một đào sát ý như thủy triều quét qua chu thiên tinh đấu đại trận. Thanh Long vừa dân, mây trôi thăm thẳm bỗng biến thành bạch đạo, sấm sét ẩn chứa sát ý, hàng chục triệu quân thiên khiển của long thú đang mai phục trong đó. Trong tứ linh thần thú Đại quân thiên khiển của Chu Tước đều là linh thể huyển ảo, ẩn náu trong thần giới của Chu Tước, lúc này tất cả đều đã bị phong ấn cùng với nó. Đại quân thiên khiển của huyền vũ đều là quy xà thú, một nửa là rùa, nửa còn lại là rắn, toàn bộ đều đã bị công một trận làm gỏi sạch sẽ, những chiến tướng cấp cao còn sót lại cũng đều bị đệ tử nhân đạo của tạ Lưu Vân chém giết. Thiên khiển quân của Bạch Hổ là canh kim sát linh, có sát khí mạnh nhất, kẻ chạm vào không chết tất sẽ bị thương. Trong bốn đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú, duy nhất chỉ có đại quân long thú của Thanh Long là nghiêm chỉnh và đông đảo nhất. Đại quân của Thanh Long tổng cộng có 7.500 vạn binh, mặc dù năng lực chiến đấu cá nhân không bằng ba đại quân của các thần thú còn lại, thế nhưng lại thắng ở số lượng, đều nói, kiến nhiều giết chết cả voi. Khi cả đại quân dồn sức công kích thì thiên khiển quân của Thanh Long thế nhưng lại thực sự là kẻ đáng sợ nhất. Chiến lực của Thanh Long vốn dĩ không quá mạnh, thứ đáng gợm nhất chính là Long uy của nó. Thứ này có tác dụng kiềm chế đối với ba đại thần thú còn lại, ngoài ra, thuộc hạ dưới trướng nó nhiều vô số, giết cũng không hết, động một chút liền ung ung kéo đến. Mây đen và sấm chấp cuồng cuồng kéo đến tạo ra những đợt sóng khổng lồ, không ngừng tấn công kết giới bảo vệ chu thiên tinh đẩu đại trận. Tử thần đế quân liều mạng lay động cờ tinh tú, sử dụng sức mạnh lưu chuyển của các vì sao để dốc toàn lực bảo vệ, bên tấn công chủ yếu hiện giờ là Thanh Long, một khi kết giới bảo vệ bị phá. Một đại quân gồm 3.000 vạn long binh sẽ tiến vào đại trận. Đến lúc đó, chư thiên tinh quân sẽ chẳng còn cách nào toàn lực khống chế trận pháp, mà một khi trận pháp mất cân bằng thì thiên đình sẽ hoàn toàn mất đi tiền vốn dùng để đối địch với thanh long. 36 thiên can hóa thành 36 tấm khiên, 72 địa sát hóa thành 72 chiếc màu sắc bén, 12 cung hoàng đạo biến ra 12 bức tường sao, 28 vị tinh tú hóa thành 28 tòa tháp canh bảo vệ. Tử vi viên nâng cao thành lũy, thái vi viên hóa thành mạc phủ, thiên thi viên lại hóa biên thành. Đối mặt với đội quân thiên khiển như thủy triều cuồng cuộn đến, Chu thiên tinh đẩu đại trận mượn sức mạnh quần tinh hóa thành các hào công sự để phòng ngự, ngăn chặn một đợt lại một đợt công kích. Tuy nhiên, đối mặt với làn sóng sát phạt không ngừng không nghỉ, sức mạnh của các vì sao mặc dù mênh mông vô biên nhưng thần niệm của các vị tinh quân cũng có lúc phải khô kỳ. Thời gian trôi qua. Một nửa trong số 36 tấm khiên thiên cang đã bị vỡ, 72 ngọn mâu địa xác đã tổn thất mất 7 phần, tháp đấu ngư sụp đổ, tháp nữ hư nguy cũng bị phá, 12 đạo tường thành do 12 cung hoàng đạo hóa thành đã sụp đổ mất 9 bức, chương 1327, sau rơi như mưa, 2, thiên khôi tinh quân, thần niệm khô kiệt, vẫn lạc. Thiên cô tinh quân vẫn lạc. Thiên thương tinh quân vẫn lạc. Thiên ám tinh quân vẫn lạc. Đệ Mở Tinh Quân vẫn lạc. địa Tạng Tinh Quân vẫn lạc. Huyền Vũ Tinh Túc đấu Túc Tinh Quân vẫn lạc. Huyền Vũ Tinh Túc nữ Túc Tinh Quân vẫn lạc. Chu Túc Tinh Túc Tỉnh Túc Tinh Quân vẫn lạc. Bạch Hổ Tinh Túc Tất Túc Tinh Quân vẫn lạc. Hoàng Đạo 12 cung, Đại Hỏa Tinh Quân vẫn lạc, Hoàng Đạo 12 cung, Tích Mộc Tinh Quân vẫn lạc. Biển sao như mưa, chư thần bi thương. Chu Thiên Tinh Đẩu đại trận được sắp xếp hoàn chỉnh. Mỗi khi có một vị tinh quân qua đời liền ngay lập tức có một vị cùng cung khác tiến vào thế chỗ, giúp đại trận tiếp tục vận hành. Tuy nhiên, khi từng tầng lớp công sự bị chọc thủng, kết giới của Chu Thiên Tinh đẩu đại trận liền rơi vào nguy hiểm. Mà quy lực sấm sét gió mây từ đại quân thiên khiển của Thanh Long vẫn không chịu dừng lại, trong số 3.000 vạn quân Long Thú Tiến vào đại trận cũng chỉ bị sát khí tinh tú hủy diệt có 2 phần. Nếu như trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra theo cách này, không biết còn có bao nhiêu vị tinh quân tử thương nữa. Điều quan trọng nhất là, khi tinh chủ tinh quân qua đời, quy lực của Chu thiên tinh đẩu đại trận cũng không ngừng suy yếu, tuy rằng liên tục có người thay thế, thế nhưng bọn họ vốn chỉ là người phụ trợ, đương nhiên không thể kế thừa toàn bộ sức mạnh như các vị tinh chủ. Từ thần đế quân sắc mặt lạnh băng, nộ khí chọc trời. Dương thiên gầm lên một tiếng dài, một lần nữa lại lay động cờ tinh tú. Sao Chu thiên rơi xuống nơi này, Nhân quả ta sẽ tự mình đón nhận. Cờ tinh tú điên cuồng hấp thụ ý chí của anh Linh các vị tinh quân đã vẫn lạc sau đó truyền cho tử thần đế quân. Cơ thể của vị đế quân anh Tuấn Khôi Ngô bắt đầu điên cuồng biến lớn, ánh sáng kim sắc từ khôi giáp ngày càng có sức hủy diệt. Mười trường, trăm trường, nhìn trường. Tới lúc thân thể tăng lên tới nhìn trường, tử thần đế quân đem lá cờ tinh tú nặng nề cắm vào trong trận, dương thanh kiếm trong tay lên. Tên của thanh kiếm này gọi là ngàn vạn tinh quang, là do tử vi đại đế người đã dùng cảm ngộ cả một đời mình, hấp thụ tinh hoa của các vì sao để rèn lấy, kiếm này có thể điều khiển chu thiên tinh đẩu, phản chiếu tinh quang của hàng vạn ngôi sao. Ngàn vạn tinh quang cũng theo sự thay đổi của tử thần đế quân mà to lớn theo, trở thành một thanh cử kiếm dường như có thể chém trách cả đất trời. Tử thần tế kiếm, mỗi một vị tinh quân lại phân ra một sợi thần niệm gắn lên thân kiếm. Đem thanh cử kiếm vốn đã tràn ngập sức mạnh tăng thêm uy lực hủy diệt vô cùng đáng sợ. Ca ca Trong thái vi viên, một nữ tướng mặc áo giáp tử kim hướng mắt nhìn lên trời hét lớn, tử dục, nếu như ta có chuyện gì bất trắc thì từ giờ mùi sẽ là người phụ trách thái vi viện, mùi sẽ là tử vi nữ đế đời tiếp theo. Tử thần đế quân nói Không, ca ca, ta không muốn làm nữ đế, ta chỉ muốn huynh sống sót quay về mà thôi. Tử thần đế quân không đáp lại lời cầu xin của cô ấy, bởi vì bây giờ ngài đã chẳng còn đủ sức áp chế sức mạnh tinh thần đang tuôn trào trong cơ thể mình nữa. Sau đó, tử thần đế quân bước ra khỏi tinh hải, đứng ngoài kết giới bảo vệ của Trần pháp Chu Thiên Tinh Đẩu, đối mặt với vân lôi chi hải của thần thú Thanh Long, cùng đội quân 3.000 vạn long thú đang ẩn nấp trong đám mây, tử thần đế quân hét lên một tiếng, rồi chém xuống nhát kiếm lợi hại nhất trong cuộc đời ông ấy. Quân tinh giang trận Hãy rung sợ trước sức mạnh của các vị tinh tú đi. Vạn thiên chi kiếm, trảm. Một nhát kiếm chém xuống tinh hải, kết giới bảo vệ của Trần pháp Chu thiên tinh đẩu bị chính kết giới của tử thần đế quân phá vỡ, sau đó tinh hải hóa thành cơn lốc cùng phong đối đầu trực diện với vân lôi chi hải của thần thú thanh long. Sức mạnh càng đáng sợ, thì càng vô hình vô thanh. Bầu trời vốn bị sức mạnh quần tinh chiếu rọi lập tức liền bị thiêu rụi do vụ va chạm kịch liệt vừa rồi, bóng đêm vô tận bao trùng. Một lát sau, một đạo nguyệt quan rực rỡ liền bùng sáng, giống như thiên thạch đã chết bị nổ tung. Thời không đảo loạn, từ trong không trung sinh ra vô số thông đạo thời không bị bóp méo, sinh ra vô số vòng xoáy hố đen. Cuối cùng toàn bộ loạn tượng trong thời không liền biến thành một hố đen hỗn động khổng lồ vô cùng, vòng xoáy hỗn động điên cùng xoay chuyển, nuốt chững biển mây, ăn sạch vô số đại quân Long thú, lại hấp thu vô số biển sao bị cắt chém bởi thanh kiếm ngàn vạn tinh quang. cuối cùng Cũng nuốt luôn cả tử thần đế quân, vì đế quân cao cả nghìn trượng dần dần bị vòng xoáy hỗn độn nuốt chững, trong khoảnh khắc cuối cùng khi thân ảnh của ngài sắp sửa biến mất, đế quân đã dùng chút sức lực cuối cùng còn lại của mình ném thanh kiếm ngàn vạn tinh quang trong tay về phía người em gái thân yêu nhất của mình tử dục. Thái cổ thần giới, mộ dung nguyên vệ đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộc, bắt đầu dùng đạo chiến thần của mình để suy luận khí số của tiên đạo, vừa bắt đầu suy luận, hai hàng nước mắt như mưa trong phút chốc liền ra Chủ mẫu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thuần quân đang bảo vệ bên cạnh bèn hỏi. Thuần quân, tạ mạc phải giao cho cô rồi, mọi chuyện trong thần giới tạm thời cũng đành phải làm phiền cô. Chủ mẫu, ngài định rời khỏi thái cổ thần giới sao? Tiên đạo gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, mộ dung nguyên Duệ lập tức bước ra khỏi chiến thần điện, dùng tiên thiên ngũ hành trận mở ra thông báo dẫn thẳng tới thiên đình. Thông đạo vừa mở ra, cô lập tức bước vào trong. Dường như cảm nhận được mẹ mình đang rời đi, tạ mạc bật khóc nứt nở mặt cho thuần quân dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng lại, thấy vậy thuần quân liền giao tạ mạc cho thị nữ của chiến thần người vừa nghe tin mà đến, hướng về phía Thái cổ ma giới phát ra một đạo kiếm khí bản nguyên, đem mọi chuyện kể lại cho Kim Hà. Thông đạo mở ra, trong phút chốc đã cách xa nơi này nhìn vạn dặm thời điểm mộ dung nguyên vệ xuất hiện trên bầu trời thiên đình cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng tử thần đế quân chìm trong vòng xoáy hỗn độn. Tử vi đại đế, là ta có lỗi với ngài. Sau khi rời khỏi nơi này, một lần nữa mộ dung nguyên duệ lại vì tiên đạo mà rơi lệ. Chương 1328, chiến thần mộ dung, một, tử thần đế quân thất thủ, kết giới bảo vệ chu thiên tinh đẩu đại trận cũng bị phá vỡ. Cùng lúc đó, rất nhiều vị tinh quân cũng ngã xuống vì thần niệm khô kiệt, nhưng đây không phải thất bại của tiên đạo, mà là chiến thắng của tiên đạo. Vì toàn bộ 3.000 vạn quân thần thú Thanh Long đều bị vòng xoáy hỗn động nuốt chứng, một trận diệt gọn. Thanh Long rất độc ác xảo trá, nhưng lại chưa từng nghĩ tới một trận chiến như vậy sẽ xảy ra. Nó không đánh giá thấp chiến lực của chúng thần tinh quân trên thiên đình, cũng không đánh giá thấp sức mạnh của Chu thiên tinh đẩu đại trận, cùng vì vậy nên nó mới lợi dụng sự công kích dồn dập của Vân Long Chi Hải, không ngần ngại dùng 3.000 vạn quân Long thú của mình dựa vào máu tươi và sấm sét để phá trận. Nhưng nó lại đánh giá thấp quyết tâm của tử thần đế quân. Nếu một người thật sự quyết tâm từ biệt thế giới này, cho dù chỉ là một người bình thường, cũng nhất định có thể làm được điều gì đó khiến mọi người chú ý tử thần đế quân là chủ nhân của sao tử vi, là con trai của tử vi đại đế, ông đã thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc từ trước đến nay của mình từ khi lên ngôi. Kể từ khi mộ dung nguyên duệ rời khỏi thiên đình, hiện tại tiên đạo thiếu nhất chính là người đứng đầu. Mặc dù Đắc Kiều công chúa có cả ngàn vạn quân long tộc khắp Tứ Hải, bản thân cũng là một vị chiến tướng tiên đạo đầy quả quyết đã từng trải qua sinh tử, nhưng thân phận xuất thân từ long tộc và tư chất hãy còn non trẻ của cô không có cách nào trấn uy được chúng thần trên thiên đình. Cửu thiên đảng ma tổ sư như ngọn đèn dầu sắp tắt, thiên đình pháp bộ cũng không có nhân tài mới nào được sinh ra. Tử thần đế quân Đăng Cơ đã đóng vai trò to lớn trong sự ổn định của thiên đình, Đắc Kiều công chúa đã nhiều lần nói trước chúng thần rằng. Tử thần đế quân thích hợp làm tiên đạo tổ sư hơn cô. Chỉ là tử thần đế quân phải chịu trách nhiệm ổn định nguyên khí chu thiên tinh đẩu đại trận, trách nhiệm nặng nề hơn, thật sự không thích hợp can thiệp vào công việc nội bộ của tiên đạo, nên mới để cô nắm giữ vị trí tiên đạo tổ sư. Điều này đã được giải thích cho Đắc Kiều Công Chúa khi Mộ Dung Nguyên Duệ rời khỏi thần giới. Mộ Dung nói, sau khi ta rời đi, tiên đạo sẽ do em làm chủ, thế nhưng việc này cũng chỉ giới hạn trong nội bộ tiên đạo mà thôi. Chủ nhân thật sự của thiên đình là tử thần. Đắc Kiều công chúa đối với việc này không có bất kỳ khúc mắc nào. Cô biết rõ những lời này của mộ dung nguyên Duệ rõ ràng là vì muốn tốt cho cô. Hơn nữa, cô cũng biết mình không có đủ tư cách để kiểm soát toàn bộ thiên đình, vì vậy Đắc Kiều công chúa rất kính trọng tử thần đế quân, mà tử thần cũng đánh giá rất cao những chiến tích chói lọi của Đắc Kiều công chúa vị thiên tài độc nhất vô nhị này của Long Tộc. Quân thần hài hòa Thiên đình mới có được cục diện êm đẹp như hiện nay Nhưng lúc này Tất cả đã kết thúc cùng với sự ra đi Của tử thần đế quân Tử thần đế quân vừa ngã xuống Thiên đình như mất đi người đáng tin cậy nhất Các vị tinh tú mờ nhạc ánh sáng Chúng thần đều đắm chìm trong sợ hãi Đắc kiều công chúa phụ trách cờ chiêu hồn của tiên đạo Tin tức vừa truyền ra Cô siết chặt giáo huyền thiên Để lại giấu năm ngón tay trên thanh giáo Mái tóc xinh đẹp tung bay trên bầu trời Bên trong Long nhãn lué lên thần quang cô nhìn về phía đông, cầm giáo sẵn sàng tham chiến. Ngao Khanh kịp thời ngăn lại nói, Thanh Long là tổ tiên của Vạn Long. Chúng ta và các lông tộc khác không thể chống lại nó, thế thì sao chứ, tử thần đế quân đã ngã xuống, tiên đạo tổ sư như ta còn mặt mũi nào đối diện với các vị chư thần đây? Sau này ta phải ăn nói với mộ dung đạo tổ thế nào? Ngao Khanh không nói được lời nào, giữ chặt cánh tay ái thê. Trên gương mặt anh Tuấn tràn ngập yêu thương sự quan tâm, trong đôi mắt cũng ẩn chứa sự sợ hãi và bất an từ sâu thẳm trong tim. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Nhưng Ngao Khanh biết ái thê của mình có thể mạo hiểm cả mạng sống của bản thân vì tiên đạo, thời đại trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời. Đệ tử Đạo Môn cũng chẳng cố kỵ nói mấy lời này, cho dù là nhân đạo, tiên đạo, hay là ma đạo. Ngao Khanh Nếu chàng không buông tay Vậy đừng trách ta vô tình. Ánh mắt đắc kiều công chúa hiện ra tia tức giận. Đạo tổ, ta biết nàng vì tiên đạo mà không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng ta mong người vì đứa bé trong bụng đừng để tức giận đánh mất lý trí. Đó là thanh long, là loài rồng thống trị thiên hạ. Nàng dùng thân thể thần long để khiêu khích uy Nghiêm của nó, có khác gì tự đưa bản thân vào chỗ chết đâu. Khi mộ dung đạo tổ mang thai cũng thống nhất được thái cổ thần giới. Buông ra. Đắc Kiều công chúa có sức mạnh của tứ hải thần Long trong người, thực lực vô cùng ghê gớm. Cô vừa dùng lực một cái, Ngao Khanh ngay lập tức bị đẩy ngã. Dù cho các Long vương lo lắng cho an nguy của Đắc Kiều công chúa nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng không dám nói lời ngăn cản. Chương 1329, Chiến thần Mộ Dung II, lúc này, thần quan của thiên định Pháp bộ bổng sáng rực. Cửu thiên đảng ma tổ sư đốt cháy thọ nguyên cuối cùng của mình hóa thành Pháp tướng vô thượng. Chân dẫm lên huyền vũ linh xà, mặc vào chiến giáp bát quái, cầm kiếm bay về phía đông, dẫu biết rằng thọ nguyên của cửu thiên đảng ma tổ sư chẳng còn bao nhiêu, nhưng bây giờ nhìn ngại ấy thiêu đốt toàn bộ tia thần hồn cuối cùng của mình, hai mắt đắc kiều công chúa rừng rực sáng, nắm chặt huyền thiên giáo trong tay đuổi theo sau. Nhìn đắc kiều công chúa biến mất, Ngao Khanh và những Long vương khác nhìn nhau, cuối cùng thở dài nói, xuất quân. Theo lệnh của Ngao Khanh, ngàn vạn quân long tộc đều chuẩn bị ngênh chiến. Đồng loạt bay lên trời, long tộc chỉnh đốn quân đội, chúng thần thiên giới đều cảm nhận được. Thiên binh thiên tướng của binh bộ được phái đi, chúng thần pháp bộ cũng được phái đi. Thần minh lớn nhỏ ở thiên đình, dù là nguyên thần hay là hợp đạo, lúc này đều khoát lên chiến bào. Hàng Nga tiên tử từ quảng hàng cung bay tới nam thiên môn, đích thân đánh trống trận cho chúng thần, thiên binh thiên tướng của thiên đình. tiếng trống trận vang khắp thiên giới, mặc kệ là có thần vị hay không. Thần Minh khắp mọi nơi đều tập hợp lại, cùng nhau đứng lên. Phong thần, vũ sư, du dịch Linh Quang, dịch thánh thần quân, xích cước đại tiên, ngô cương, hữu thánh chân quân, vương linh quân, tác chân nhân, văn xương đế quân, toàn bộ binh lính dưới trướng Tứ ngự huy đều cùng nhau xúc động, khí thế cuồng cuồng, chiến yến ngất trời. Ngay cả ngọc nữ tiên tử của cung lăng tiêu cũng mang theo ánh mắt kiên định. Ta sẽ theo họ ra trận, phía trên mây xanh. Huyền Minh vũ sư triều mến nhìn phong thập bát nói. Không được. Phong chủ từ chối. Cả đời ta từ trước tới nay chưa từng đưa ra lựa chọn như ngày hôm nay. Nếu cô không để ta chiến đấu vì thiên đình, ta sẽ hận cô cả đời. Thanh Long thần thú lợi hại như vậy, chỉ cần chu thiên tinh đẩu đại trận xảy ra hỗn loạn, toàn bộ thiên đình sẽ bị hủy diệt. Ta không thể trơ mắt nhìn cô chết như vậy. Phong chủ nắm chặt tay Huyền Minh nói. Cô biết mà, ta không sợ chết, huyền minh ngữ khí vẫn ôn hòa như vậy, trong mắt lại tràn đầy sự kiên quyết. Ta sợ. Ta sợ cô chết. Cô biết vì sao ta từ chối cùng cô gia nhập ma đạo hay không? Huyền minh cười khổ nói. Vì sao? Bởi vì, chính trên khoảng trời xanh tươi này chúng ta đã cùng nhau trải qua những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Trong gió có mây, trong mây có ta, mưa gió không rời, siết bao hạnh phúc. Ta từ nhỏ đã là một người bi quan, bạn bè đều đặt cho ta biệt danh là kẻ mau nước mắt, thậm chí còn đùa rằng ta sẽ trở thành vũ sư giỏi nhất trong lịch sử, bởi vì chẳng cần dùng đến pháp thuật, chỉ riêng nước mắt của ta cũng đủ làm nập cả gian nam của nhân gian. Vừa nói, huyền minh không khỏi lại rơi nước mắt, nghẹn ngào cất lời, nhưng từ khi gặp cô, ta không còn khóc nữa. Dù là ở trước mặt hay là sau lưng mọi người, ta đều có thể kiềm nén nỗi buồn và nước mắt. Chỉ vì không muốn cô vì ta mà buồn bã, cô là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ. Sau khi biết cô gia nhập ma đạo, ta đã khóc suốt đêm. Ta không buồn vì cô rời đi, ta chỉ buồn vì không thể rời đi cùng cô. Phong chủ cẩn thận lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng nói, "Quy Khư tốt hơn cô nghĩ, không phải nơi hoang dã như cô tưởng tượng." "Đúng vậy." Sau đó ta thông suốt rồi. "Quy Khư nếu không tốt Làm sao có thể giữ chân được ngọn gió tự do không bị ràng buộc, chỉ là, sau này lúc ta cảm thấy hối hận, cô lại chưa từng quay về nhìn ta lấy một lần. Lúc đó ta đã nghĩ rằng cô đã cắt đứt nhân quả với thiên đình, có khi nào cũng sẽ quên ta đi. Kể từ khi cô rời đi ta vẫn luôn chờ đợi, đợi mãi cho tới bây giờ. Thật may, cuối cùng cô cũng đến rồi. Ta đã tới rồi, vì sao cô còn không đồng ý đi cùng ta? Phong chủ hỏi. Ta đã phạm sai lầm khi không cùng cô gia nhập ma đạo, hiện tại ta không muốn phạm sai lầm thứ hai. Huyền Minh lắc đầu nói, cô không phải đệ tử tiên đạo, không cần phải chết cùng họ. Không. Ta là đệ tử tiên đạo. Thời khắc tử thần đế quân ngã xuống, ta đã biết điều đó. Phong chủ vẫn im lặng, không cố thuyết phục Huyền Minh thay đổi ý định nữa. Có những quyết định không thể nào thay đổi được, giống như khoảnh khắc lưu phong thiên tôn hóa thành sao băng. Giống như khi thất thải minh vương phóng ra thần quan bảy màu của mình, cả thiên đình lúc này đang tràn ngập đau buồn vì cái chết của tử thần đế quân, nỗi bi thương đã đem tín niệm của tất cả sinh linh trên thiên giới hòa lại với nhau, trở thành một cổ sức mạnh lây nhiễm vô hình. Loan Phượng than Khóc, Tiên hạt Trơi Lệ Bất luận lúc trước bọn họ ở vùng đất tiên quốc này có từng chịu đựng tuổi thân gì không, khoảnh khắc này đây, trái tim mọi người đều được kết nối với vạn vật, họ đều có chung một mong muốn, liều chết bảo vệ quê hương của mình. Giống như đệ tử ma đạo đã thề sẽ hy sinh để bảo vệ quy khư, tất cả sinh linh của thiên giới đều sẽ nguyện đổ máu hy sinh để bảo vệ thiên đình. Huyền minh rời đi, phong chủ quay người trở về quy khư. Trước khi tới đây Khương Tuyết Dương đã từng nói, một khi Chu Thiên Tinh đẩu đại trận bị phá vỡ, không chỉ tiên đạo sẽ toàn lực tham gia trận chiến chống lại với đại nạn Thanh Long mà tất cả đệ tử ma đạo cũng sẽ cùng tiến lên trời, giúp tiên đạo vượt qua tai họa, vòng xoáy hỗn động vẫn đang quay cuồng không ngừng. Một bên là Chu thiên tinh đẩu đại trận của tiên đạo đang dần suy yếu, một bên là thần thú thanh long đang phẫn nộ gạo thét. Sau cùng, vòng xoáy hỗn độn bắt đầu ổn định lại, cuối cùng bị thời không làm dịu xuống, hoàn toàn biết mất. Vòng xoáy hỗn độn biến mất, đồng nghĩa với cuộc chiến sắp bắt đầu, ngay lúc thanh long gầm lên, chuẩn bị xông vào chu thiên tinh đẩu đại trận thì đột nhiên, một luồng thần niệm chấn động cực kỳ mạnh mẽ tới từ phía trên cửu thiên. Ngay sau đó... Ánh sáng ngũ sắc từ trên trời rơi xuống trận pháp, Chu thiên tinh đẩu đại trận vốn đã suy yếu đến mức cực hạn lại tỏa sáng rực trở. Người ta nói vạn vật trên đời đều có ngũ hành, Chu thiên tinh đẩu đại trận cũng không phải ngoại lệ, thái bạch kim tinh sáng lên đầu tiên, theo sau là thần tinh. Thanh Long ngẫn đầu nhìn trời, thần niệm truyền âm phát ra âm thanh oai nghiêm, người đến là ai? Chiến thần, mộ dung Chương 1330, Lôi Đình Gián Biển Thái Bạch Canh Kim Thần tinh quý thủy, tuế tinh ấp mộc, huỳnh hoặc ly hỏa, trấn tinh mậu thổ. Khi Mộ Dung Nguyên Duệ thả lá cờ Tiên Thiên Ngũ Hành vào trong trận pháp, năm sao ngũ hành bỗng tỏa sáng rực rỡ, ngay lập tức đảo giảm bớt sự suy yếu. Đương nhiên, chỉ tăng cường quy lực của năm sao ngũ hành đối với cả tòa đại trận này mà nói là hoàn toàn không đủ, vì Chu Thiên Tinh Đẩu đại trận dựa vào việc điều khiển hai sao Thái Âm và Thái Dương, tượng trưng cho hai loại sức mạnh hỗn độn. Nếu mất trận yếu Các nơi khác trong trận dù có mạnh đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Mộ Dung Nguyên Duệ chắc chắn biết điều này, vì vậy sau khi thả cờ tiên thiên ngũ hành kỳ cô liền rời khỏi và khai mở huyệt thần đình, phóng thích hai cổ sức mạnh tiên thiên chi khí thái âm và thái dương được ngưng tụ trong huyền quan. Màu đen tượng trưng cho khí thái âm U Huỳnh, được đưa vào sao thái âm. Màu trắng tượng trưng cho khí thái dương chúc chiếu, được đưa vào sao thái dương. Thái âm thái dương như sinh ra từ đóng tro tàn. Quét sạch bóng tối, bùng phát năng lượng vô tận, mắt trận mạnh hơn, kéo theo chu thiên tinh đẩu đại trận cũng dần tỏa sáng, quy lực trận pháp ngay lập tức tăng vọt. Mà đây vẫn chưa phải kết thúc, sau khi tu bổ lại trận pháp, Mộ Dung Nguyên Duệ mặc vào chiến giáp tử kim rồi tiến vào trận pháp, nắm lấy cờ tinh tú mà tử thần đế quân đã để lại. Có cờ tinh tú trong tay, toàn bộ ý chí của anh Linh những vị tinh quân đã tử trận đều đổ vào lá cờ. Hóa thành tinh tú nguyên lực tiến vào cơ thể mộ dung nguyên Duệ không phải ai cũng có thể nhận được sự công nhận của cờ tinh tú, của ý chí anh linh, thế nhưng mộ dung nguyên Duệ đã làm được điều đó. Không phải ai khác mà chính là cô, bởi vì cô là tiên đạo tổ sư. Người trong trận đại loạn trên thiên đình đã dùng sức mạnh của thái cổ chiến thần để chinh phục tất cả chúng thần. Chiến thần, mộ dung Lúc mộ dung nguyên Duệ nói ra bốn chữ này, Đắc kiều công chúa liền cảm nhận được cờ chiêu hồn trong huyền quan bắt đầu rung chuyển dữ dội, khí số tiên đạo vốn đang mờ nhạt, lúc này đây nhờ có sự trở lại của mộ dung nguyên Duệ mà bắt đầu điên cuồng tăng lên. Tên của người, bóng của cây. Có những người dù cho đã rời đi bao lâu, một khi người ấy quay lại ngay lập tức liền mang tới hy vọng và sức mạnh cho tất thảy mọi người. Khoảnh khắc mộ dung nguyên Duệ dương cao cờ tinh tú, nỗi đau thương vì sự ra đi của tử thần đế quân liền một đi không trở lại. Chúng thần ngước nhìn màn trời phía đông, nhìn thấy vị anh hùng vô sông mộ dung nguyên Duệ đang vẫy cờ hô lớn. Tiên đạo tổ sư trong quá khứ, thái cổ chiến thần của hiện tại. Chiến giáp tử kim lấp lánh ánh sao, dung mạo tuyệt thế, sát khí vô sông. Tử thần đế quân ngã xuống khiến toàn bộ thiên đình như mất đi chỗ dựa. Và sự trở lại của chiến thần mộ dung nguyên Duệ đã mang tới sức mạnh khiến lòng người phấn chấn, không biết có bao nhiêu người âm thầm niệm tên đạo tổ trong lòng. Nhưng lại không thể diễn đạt ra bằng miệng. Cuối cùng, một vị tiên tử nhịn không được lên tiếng, nhẹ giọng gọi Mộ Dung Đạo Tổ. Sau đó, tiếng gọi nhanh chóng truyền khắp thiên đình. Mộ Dung Đạo Tổ Mộ Dung Đạo Tổ Ta không phải Đạo Tổ của các ngươi, là Đắc Kiều. Mộ Dung Nguyên Duệ nghe được lời này cũng sửng sốt, sau đó nói. Lời này vừa nói ra, chúng thần im lặng, trên mặt đều là vẻ mất mát. Đúng” Cô đã rời khỏi thiên đình rồi, bây giờ cô là chủ mẫu của ma đạo. Cho dù một ngày nào đó cô rời khỏi thái cổ thần giới trở về nhân gian, cũng sẽ không còn mối liên hệ nào với thiên đình nữa. Ta không còn là tiên đạo tổ sư, nhưng ta vĩnh viễn thuộc về tiên đạo. Tiên đạo gặp nạn, ta tới ứng kiếp. Chúng thần ban đầu còn đang mất mát, nhờ hai câu nói này của mộ dung nguyên Duệ bỗng nhan nhóm hy vọng trở lại. Lúc này, Thần thú thanh long ở bên ngoài chu thiên tinh đẩu đại trận đang kìm nén cơn tức giận liền cất giọng cười lạnh. Chiến thần sự trở lại của ngươi chẳng thể thay đổi được gì. Kết cục của thiên đình đã được định đoạt. Sự trở lại của ngươi nhất định sẽ khiến chiến tích của ta càng thêm chói lóa. Tiếp theo đây, hãy cảm nhận nỗi cơn giận dữ và tiếng gầm gừ của thương long, run sợ đi. Thần minh coi phạm nhân như kiến cỏ, thanh long coi chư thần như rơm rác. Sức mạnh vô tận của rồng bộc phát. Sát khí hủy diệt ập tới từ phía đông như thủy triều. Lần này, thần thú thanh long không còn che giấu thực lực nữa, 3.000 ngàn vạn quân long thú bị tiêu diệt khiến nó phẫn nộ, thậm chí còn khiến cho nó phải cổng trên người ô danh là kẻ hàng nhát. Lần này nếu không thể một lưới bắt gọn toàn bộ thần mình trên thiên đình, nó sẽ phải trả giá đắt cho khoảnh khắc hèn nhát ấy của mình. Cái gọi là kẻ thu cuộc không còn mặt mũi, đổi nhục mà huyền vũ phải chịu đang hiện rõ trong đầu nó. Mà nó không thể lặp lại vết xe đổ của huyền vũ. Mặc dù sức mạnh của chú thiên tinh đẩu đại trận đã tăng lên gấp đôi nhưng Thanh Long vốn là đại thần trấn trời, đồng thời cũng nắm giữ sức mạnh tinh tú. Muốn giết được nó không phải một việc dễ dàng. huống chi lúc này Thanh Long đã thực sự tức giận. Cái gọi là rồng nơi cửu thiên chính là nói rộng có thể điều động cửu thiên chân lôi, có thể xuyên thấu vạn dặm mây, có thể nhận được sức mạnh tinh tú, có thể nuốt vào phun sau nguyên khí Chu thiên. Một khi thanh long nổi giận, thiên tượng trùng trùng khắp nơi tai họa sấm sét lại nổi lên từ trong hư không, lần này là sức mạnh của thần lôi hỗn độn rải rác trong vũ trụ. Tuy không thuần khiết như của đế thích thiên, nhưng cũng không phải là thứ mà chân lôi của thiên giới có thể so sánh. Gào Cùng với tiếng gầm của thanh long thần thú, biển sắm mây lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Sau khi biển sắm mây được hình thành, thân hình khổng lồ vô tận của thanh long liền bay thẳng lên chính tầng trời. Ẩn mình trong đó. Tiếp theo đó, sấm xét vô tận ầm ầm dán xuống. Mỗi tia sắm đều mang theo sức mạnh của hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi có thể phá hủy mọi thứ, ngay cả không gian cũng có thể bị đánh vỡ. sấm sét vô tận dán xuống, hư không vỡ nát, ánh sáng bóng tối vạn vẹo, thời không thay đổi, sát ý hủy diệt từ trên trời đánh xuống. Mộ dung nguyên vệ tay cầm trờ tinh thần, chu thiên tinh đẩu đại trận tỏa sáng rực trở. Thái âm thái dương chiếu rọi lẫn nhau, năm sau ngũ hành tinh bắt đầu giao hòa, 28 vị tinh tú kết nối với nhau. Sức mạnh quần tinh đang xen, tạo thành một biển đầy sao. Biển sao thành hình, Mộ Dung Nguyên Duệ hét lên, quần tinh giàn trận hãy run sợ trước sức mạnh của các vị tinh tú đi. Dứt lời, cờ tinh tú thi nhau cắm xuống, biển sao vùng vực bay thẳng lên trời. Sám xét vô tận âm ầm giáng xuống biển sao. Sức mạnh tinh tú và hỗn động thần lôi sao động, bầu trời hoàn toàn vỡ vụn, sức mạnh hủy diệt phóng ra dễ dàng xé nát khoảng không, tạo ra vô số vòng xoáy hỗn động trong phút chốc. Xưa kia ở thành cử Long mộ dung nguyên Duệ đã từng nhảy một khúc tiên vũ nghe thường, mâm ngọc đầu bỗng nảy hạt châu. Lúc này đây sấm sét rơi xuống biển sao, ánh sáng rực rõ chói lòa cũng chẳng kém phần kinh diễm vô sông. Ánh chấp xanh, trắng dọc ngang, biển sao lấp lánh kim quang. Khi sắm xét xé tan tinh hải, khúc nhạc thê lương xinh đẹp chấn động lòng người được tấu lên. Đáng tiếc, cảnh tượng kinh hoàng hôm nay chỉ có tử vong và hủy diệt. Bởi vì một khi biển sao sụp đổ, chư thần tinh quân đều sẽ bị diệt vong. Ngay cả bản thân mộ dung nguyên Duệ cũng không thể chịu nổi áp lực của sức mạnh hủy diệt to lớn như vậy. Trước đó cô đã nói tiên đạo gặp nạn, ta tới ứng kiếp, mà kiếp ở đây chính là đại nạn sinh tử kiếp. Sắm xét xuống, Biển sao bồng bền trôi nổi, nhìn như một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng lại đe dọa tới an nguy của toàn bộ thiên đình. chương 1331, tam đạo đồ Long nội lực của Thanh Long ghê gớm như vậy, một khi sắm xét đánh xuống liền liên miên không dứt, dường như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Nhưng tinh quân chư thần cơ hồ đã vắt kiệt thần niệm cả đời của mình mới có thể miễn cưỡng duy trì trận pháp, giúp mộ dung nguyên vệ điều động tinh hải chống lại nó. Thần niệm khô kiệt Chỉ còn cách thiêu đốt thần hồn để gắn gượng chống đỡ. Một vị tinh quân ngã xuống, thần hồn tiêu tán. Sau đó, lại một vị tinh quân khác ngã xuống. Cuộc chiến kéo dài, không ngừng có các tinh quân ngã xuống trong chu thiên tinh đẩu đại trận, chính sự hy sinh của họ đã mang lại sự ổn định cho tinh hải. Tinh quân trôi xuống như mưa, nhưng người chịu áp lực nặng nề nhất chính là Mộ Dung Nguyên Duệ, vì chính cô là người đang huy động tinh hải trên đầu. Chiến thần Xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trong biển mây, thanh long kiêu ngạo hét lên, việc tiếp dẫn sức mạnh hỗn độn thần lôi này kỳ thực cũng khiến thần thú thanh long hao tổn rất nhiều tinh hoa. Nó nhìn đắc ý như vậy nhưng trong thâm tâm lại không dám chắc có thể nghiền nát chu thiên tinh đẩu đại trận trước khi tinh hoa cạn kiệt hay không. Thế nhưng nhìn vào tình hình trận chiến hiện giờ, nó có niềm tin chắc chắn vào chiến thắng. Mộ dung nguyên vệ không rảnh đáp lại lời khiêu khích của thanh long. Thanh Long ẩn mình trong biển mây có thể không chút kiên dẻ khiêu khích, mà cô vào lúc này đây dù chỉ nửa chữ cũng không cách nào nói được. Dung nhang tuyệt mỹ bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt đẹp tự tinh quang đã có vệt máu. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn ngẩn cao đầu. Nếu cô cúi đầu, nghĩa là cả thiên đình sẽ không thể gánh nổi cơn thịnh nộ của Thanh Long, thân là chiến thần, cô đương nhiên nắm được chiến cục, biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế này chú thiên tinh đẩu đại trận ác sẽ thất thủ. Thế nhưng cô không chẳng còn cách nào khác phá vỡ cục diện này. Muốn phá bỏ cục diện phải có người mạo hiểm mạng sóng tiến vào biển mây để chiến đấu với Thanh Long, chia tách thần niệm của nó, ngăn chặn nó không ngừng hấp thụ sức mạnh của hỗn độn thần lôi. Ngay khi cô có ý nghĩ này, đột nhiên cảm thấy một luồng thần niệm to lớn đến từ phía Tây Thiên Đình. Sau đó, cô nhìn thấy bóng người khổng lồ dẫm trên huyền Vũ Linh Xà, lao vào trong biển mây. Cửu Thiên Đảng Mã Tổ Sư tới rồi. Thân ảnh khổng lồ kia chính là gián vẻ do cửu thiên đảng ma tổ sư thiêu đốt thần hồn của mình hóa thành. Gào Ngay khi cửu thiên đảng ma tổ sư tiến vào trong biển mây, ông liền nghe thấy âm thanh gầm lên phẫn nộ của thanh long. Sau đó, bên trong biển mây bắt đầu nổi gió, rung chuyển dữ dội. Xá nguyên thần ta, bảo vệ tiên đạo, cửu thiên đảng ma tổ sư gầm lên một tiếng, sau đó một cơn sóng thần kinh thiên động địa đột nhiên dần lên từ trong biển mây. Vân Hải dường như nổ tung, vài chiếc vẫy rồng khổng lồ bay ra từ vết nước. Sau đó, một vòng xoáy nước nổi lên, cửu thiên đảng ma tổ sư tự hủy nguyên thần, huyền Quang sức mạnh hủy diệt bùng nổ cuối cùng bị vòng xoáy nước chôn vùi. Tiên đạo cửu thiên đảng ma tổ sư vẫn lạc, sau Ngọc Hoàng, tử vi đại đế và tử thần đế quân, thiên định lại mất đi một vị trọng thần nguyên lão đức cao vọng trọng. cửu thiên đảng ma tổ sư ngã xuống là tổn thất nặng nề đối với đạo môn. Bởi vì trong đạo tàng pháp thuật và chúng ngữ do cửu thiên đảng ma tổ sư luyện ra đã chiếm hai phần. Vị trí của ngài ấy trong đạo tàng chỉ xếp sau tử vi đại đế và đậu mẫu nguyên quân. Mỗi khi đạo tàng mất đi một nhân vật quan trọng, quy lực của pháp thuật có liên quan đến liền bị suy yếu, tà túy sinh sôi, cái chết của cửu thiên đảng ma tổ sư không chỉ chúng sinh trong thiên đình cảm nhận được mà còn vang vọng tới các đạo quán khắp nhân gian. Tượng thần điêu khắc lặng lẽ hóa thành bột phấn. Mộ Dung Nguyên Duệ không thể tỏ ra đau buồn trước cái chết của Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Ngài ấy đã dùng chính sinh mệnh của mình để tiêu hao sức mạnh sấm sét, giờ là lúc để cô lực ngược tình thế, thế nhưng thiệt hại mà Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư gây ra cho Thanh Long chẳng thấm tháp gì, không thể hoàn toàn thay đổi chiến cục. Khi sức mạnh thần niệm của bắt đầu Tinh Quân tiêu hao ngày một nhiều, kẻ thua cuộc trong trận chiến này vẫn là tiên đạo. Đúng lúc này, hàng vạn thần quang từ phía Tây Thiên Đình phóng tới, đồng thời mang theo uy áp của đại quân Thiên Đình. Chúng thần Thiên Đình đều tham chiến, mặc kệ sống chết, lần lượt lao mình vào biển mây. Khi nhìn thấy Đắc Kiều công chúa đem theo đại quân Long tộc liều lĩnh sông vào trong biển mây, đôi mắt mộ dung nguyên duệ nóng rực, huyết lệ trào ra. Thanh Long là tổ tiên của loài rồng, không thể bị Long tộc lây chuyển. Cái gọi là thiêu thân lao vào lửa chính là sự lựa chọn hiện tại của Long tộc. Bên dưới Chu Thiên tinh đấu đại trận, Các vị tinh quân ngã xuống như mưa. Biển mây phía trên, hàng vạn quân tiên đạo bị chôn vùi. Thần giới thiên đình một lần nữa lại xuất hiện ngày tận thế, không biết đã có bao nhiêu thần minh quen thuộc đã vang gian khắp nhân gian suốt nghìn năm đã tán thân trong trận chiến rồi trở về với hư không. Chưa kể có bao nhiêu thiên binh thiên tướng và chiến sĩ long tộc đã bỏ mạng ở đây. Nhưng thứ họ hy sinh để đổi lấy chỉ là vài cái vẫy của thần thú thanh long. Thiên đạo sao mà bất công? Hai mắt mộ dung đẫm máu, nhưng lại chỉ có thể nghiến trăng kiên trì thôi thúc sức mạnh của cờ tinh tú nhằm chống đỡ toàn bộ tinh hải, ngay lúc các đệ tử tiên đạo đang bị quét sạch như mưa, vô số thần niệm từ những đám mây phía dưới truyền đến. Huyền Minh, ta tới rồi. Thân ảnh phong thập bát nhanh tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió. Ngay giây tiếp theo đã lao nhanh vào biển mây. Sau phong thập bát chính là Bác Minh Tú, Lưu Phong Sương, Lâm Thanh Thủy, A Lê cùng những người khác lần lượt xuất hiện. Trong số đó, A Lê chào hỏi mộ dung Nguyên Duệ trước khi nhảy vào trong biển mây, chủ mẫu, tuyết dương không thể rời khỏi quy khư, thành thật xin lỗi. Nghe những lời này của A Lê, mộ dung Nguyên Duệ còn có thể nói gì khác. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ lân không ở quy hư, nhưng có rất nhiều chiến tướng từ Ma Đạo đã tới, và sau lưng họ là đại quân Ma Đạo vô tận. Ma Đạo gần như đã xuất toàn lực mà quy khư lúc này đây chỉ e còn có một mình Khương Tuyết Dương cùng vạn tiên trận. Gần như cùng lúc ma đạo xuất hiện, vô số thần niệm bạo phát ở tầng mây phía Tây, chiến thần mộ dung, tiên đạo gặp nạn, nhân đạo tạ Lưu Vân tới giúp đỡ. Tạ Lưu Vân, trương đạo lăng, ngũ thánh đại đế, họ đều tới, sau lưng là vô số đại quân nhân đạo. Bên trong biển mây, ba đạo đồng thời dốc toàn lực chiến đấu. Thần thú thanh long mặc dù có thú thân dài vạn dặm, Quy lực vô tận nhưng lúc này đây cũng không thể không dốc hết sức bình sinh để địch lại, chẳng còn có thể tiếp tục mượn sức mạnh hỗn độn thần lôi rải rác trong vũ trụ hư không được nữa, đệ tử ba đạo toàn lực chiến đấu, ngày càng nhiều vẫy rồng bay ra. Thanh Long đau đớn vô cùng, cuối cùng bật ra tiếng kêu thảm thiết, y bên dưới, tinh hải hồi phục sức mạnh tinh tú, trở về với chư thần tinh quân. Đại trận hợp nhất, chuyển động dừng lại. Mộ Dung Nguyên Duệ tay Cầm Tử Kim Pháp Kiếm Dương lên trời cao hét lớn, họa ở Cửu Thiên, Tam Đạo Đồ Long. Giết Chương 1332, Dũng Sĩ Đồ Long, 1, Tứ Linh Thần Thú, bất luận là ai trong số chúng thì cũng không dễ đối phó, huyền vũ xuất hiện nơi phương Bắc, nếu không phải Côn và Nam Hoa ra tay, chỉ dựa vào một mình nhân đạo sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn thần thú huyền vũ hủy diệt nhân gian được. Chu Tước nằm ở phía Nam Bầu Trời. Nếu vùng đất lửa rơi xuống nhân gian, chắc chắn sẽ có sức tàn phá khủng khiếp nhất và không gì đủ sức ngăn cản nổi, cuối cùng Chu Tước cũng bị tôi phong ấn, tất cả đều nhờ vào huyền quan của tôi cùng khí số của ma đạo. Mà nếu không phải có sự ra đời của tạ mạc cùng tạ lăng, chỉ riêng sức mạnh khí số vốn có của ma đạo thì cũng không thể áp chế được Chu Tước. So về chiến lực, thì thần thú Thanh Long có thể không bằng huyền vũ, cũng chẳng bằng Chu Tước, nhưng Thanh Long tuyệt đối có thực lực hủy diệt toàn bộ thiên đình. Chỗ dựa lớn nhất của thiên đình chính là đại trận chu thiên tinh đẩu, mà trận pháp này đã được chứng minh rằng căn bản không thể nhốt được thanh long, thậm chí ngay cả 3.000 vạn đại quân thiên khiển của thần thú thanh long trận pháp này cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu tử thần đế quân không tự thiêu cùng Ngọc Thạch, dùng kiếm vạn thiên tinh quang chém ra một biển sao trời để bồi tán thì đại trận chu thiên tinh đẩu đã bị phá vỡ từ lâu, đại trận chu thiên tinh đẩu không thể lây chuyển được thanh long. Thiên đình bất luận có đổ thêm bao nhiêu quân lực vào nữa thì cũng không giúp ích được gì, cho dù chiến thần mộ dung nguyên duệ có trở lại thì cũng không thể thay đổi cục diện trận chiến. Bởi vì Thanh Long quá mạnh mẽ, lực tìm khắp thiên đình cũng không có ai có thể đối đầu với nó, thậm chí vào lúc này, khắp đạo môn cũng không tìm được người nào có thể khiêu chiến sức mạnh của Thanh Long. Tam đại hỗn động thần thú của ma đạo đang ở phía Tây để ứng chiến với kiếp nạn từ Bạch Hổ, còn tôi thì vừa kết thúc trận chiến với Chu Tước. Chiến thể bị trọng thương mà tinh thần thì kiệt quệ. Nữ đế không thể dễ dàng có bất kỳ động thái nào, côn cùng với Nam Hoa đã rời khỏi nhân gian. Sự sụp đổ của thiên đình tưởng chừng như không thể cứu vãn được nhưng cuối cùng lại được viết lại. Mà đoạn kết được viết lại này lại không phải đến từ một vị anh hùng bất khuất nào đó, mà là ý chí thống nhất, lấy thần hồn làm gương máu thịt làm tường thành, ngàn vạn đệ tử đạo môn đã hy sinh mạng sống của mình để viết lại đoạn kết. Bắt đầu từ cử thiên đảng ma tổ sư, chúng thần tiên đạo đã ôm quyết tâm phải chết, không ngần ngại tự nổ nguyên thần chỉ để làm Thanh Long trọng thương. Thiên binh và thiên tướng bình thường có lẽ không thể gây tổn hại gì đến cơ thể của Thanh Long, nhưng họ vẫn lao về phía trước bất chấp sự an toàn của bản thân, dùng vũ khí trên tay chỉ để để lại dấu vết của riêng mình trên cơ thể của Thanh Long. Cơ thể của Thanh Long hùng vĩ vô tận dính đầy vết máu. Máu tươi trên người nó, đến chính phần là của đệ tử tiên đạo. Nếu chỉ có tiên đạo hy sinh, cản bản sẽ không thể gây thương tổn nặng nề cho Thanh Long, thậm chí còn không thể ngăn cản nó tiếp tục hút sức mạnh của hỗn độn thần lôi từ hư không vũ trụ. Đúng vào lúc này, mà đạo phái quân đi vân lôi chi hải, đồng thời nhân đạo cũng phái quân đến vân lôi chi hải. Đạo binh tuy vô dụng nhưng khi đạo binh dũng cảm không sợ chết tự hủy huyền quang thì lại trở thành động cơ giết người vô đối. Tôi đã từng dùng kiếm nhập đạo, lĩnh mộ kiếm thất sát. Chiêu kiếm thứ bảy gọi là kiếm xúc vô hối. Xong cả một đời người, điều khó làm nhất chính là hai chữ vô hối. Người xưa nói, tam quân có thể mất chủ soái nhưng kẻ thất phu không thể mất đi ý chí. Đối với những người không có sự hối tiếc thì ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng không thể làm gì được, vận mệnh cũng không thể đánh bại họ. Sau khi ngàn vạn đạo quân tiến đánh vào vân lôi chi hải, sát khí vô hối của họ được kết nối lại với nhau giống như vô số thanh đao long lân cắt xuyên qua cơ thể hùng vĩ và vô tận của thanh long. Vảy rồng từng mảnh vỡ ra, máu rồng tuôn trào ồ ạt, thịt và thậm chí cả gân của rồng đều bị bong ra từng chút một. Tiếng kêu thảm thiết của thần thú thanh long vang lên ẩm ĩ, nó điên cuồng vặn vẹo thân rồng to lớn nhằm tiêu diệt toàn bộ đạo binh trong vân hải. Tuy nhiên, trong vân hải không chỉ có đạo binh mà còn có vô số bậc thầy đạo môn, họ dẫm chân lên thân rồng, mặc cho thanh long vặn vẹo kịch liệt. Cơ thể vẫn bất động, không ngừng đâm thần binh, lợi khí, bùa chú, pháp bảo vào bên trong thân rồng. Trận chiến ở Vân Lôi Chi Hải đã gây ra vô số thương vong, tam đạo đại quân hoàn toàn sử dụng chiến thuật biển người và hy sinh ngàn vạn tính mạng để chiến đấu chống lại thần thú Thanh Long. Vân Hải cuối cùng biến thành biển máu tanh ngòm, trong vùi xương cốt của hàng ngàn đệ tử đạo môn. Dòng tố đã kết thúc, đại trận chú thiên tinh đẩu cũng mất đi tác dụng, biển sao xuất hiện trở lại. Chiêu thần và Tinh quân ở phía dưới đều theo chân Mộ Dung Nguyên Duệ tiến vào Vân Hải. Trên người Thanh Long vốn đã mang đầy rẫy vết thương, không thể thoát ra được, sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ dẫn theo Tinh quân tham chiến, nay lại càng trở nên nặng nề hơn. 300 vạn giáp rồng lần lượt tróc ra, máu rồng bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời. Cuối cùng, khi mảnh áo giáp rồng cuối cùng rời khỏi cơ thể, Thanh Long rơi vào trạng thái cùng bạo tột cùng. Nhanh chóng xoay thân rồng, đại quân đạo môn lũ lượt bị nghiền nát. Lần lượt chết đi. Cái gọi là con rết trăm chân, chết mà không ngã, Thanh Long là một trong tứ linh thú trấn trời, sức hủy diệt của nó trong đòn phản công trước khi chết thậm chí còn mạnh hơn ở trạng thái đỉnh cao. Chương 1333, dũng sĩ Đồ Long, hai, đuôi rồng đẫm máu chỉ tung một cú quét ngang, đã lấy đi hơn 10 vạn tính mạng của đạo binh. Sau đó lại xoay người và nghiện nát hơn 10 vạn nữa. Trong ba đạo đại quân, ai nấy đều phải đối mặt với tai họa sinh tử. Mộ dung nguyên duệ hạ lệnh, đại quân tam đạo nhanh chóng rút lui khỏi vân lôi chi hải, cuộc chiến đến giờ phút này, thì những đạo binh bình thường có đứng ở đây cũng chỉ là kẻ vô dụng, phần tiếp theo của trận chiến thuộc về các chiến tướng cấp cao. Lúc này, mộ dung nguyên duệ tay cầm pháp kiếm tử kim, đứng trên đầu rồng, định bụng sẽ cắt đứt cặp sừng có sức tàn phá mạnh nhất của thanh long, mà dưới hàm rồng, sát thần lâm thanh thủy của ma đạo đang dùng hết sức lực để sát kiếm đâm vào vẫy ngược. Phong chủ đang ông Vũ Sư Huyền Minh bị thương nặng sắp chết hơi thở thoi thó, nắm chặt treo trên đuôi rồng, đoán định phương hướng đuôi rồng vung, đồng thời đưa ra cảnh báo trước, A Lê ở ngay trước đầu rồng, mục tiêu nhắm vào con mắt phải khổng lồ của Thanh Long, liên tục bắn ra tiễn nguyệt thần. Mặt khác, Tạ Lưu Vân dùng thanh lục nhằm mờ dương khóa mục tiêu ở mắt trái của Thanh Long, liên tục giải phóng kiếm khí. Ngũ nhạc đại đế trấn áp xương sống của rồng... 28 tinh tú trấn giữ 28 vị trí hấp thụ, thu giữ tinh huyết trên xương sống của rồng. Tạ Lưu Vân cùng Trương Thiên Sư và những người khác ở dưới thân rồng tấn công vào các cơ quan quan trọng ở phần bụng Thanh Long. Công chúa Đặc Kiều, Tứ Hải Long Vương và Chiến tướng Tiên Đạo đang tìm kiếm những khuyết điểm trên người Thanh Long từ cả hai bên cơ thể con rồng. Dưới sự điều động của mộ dung nguyên Duệ Chiến tướng Tinh Anh của Tam Đạo, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Chiếm giữ những điểm then chốt của thần thú Thanh Long và cố gắng kết thúc trận chiến bi thảm có thể làm tan sự cho toàn bộ đạo môn với lượng thương vong tối thiểu nhất có thể. Tuy nhiên, Thanh Long vẫn phát điên và bắt đầu đốt cháy thần hồn của mình. Dưới tình huống bị A Lê chớp lấy cơ hội hạ gục một bên mắt của nó, vẫy ngược bắn ra một tia máu khiến Lâm Thanh Thủy bị bật văng lên không trung, lật người và phản đòn, giết chết Nam đẩu tinh quân. Đuôi rồng quét qua... Phong chủ và huyền minh bị đánh bay vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Thiên sư Trương Đạo Lăng bị đánh tan cơ thể, hai vị trong ngũ đẩu tinh quân đã bỏ mạng. Thái vi viên tinh chủ thân tử Đạo Tiêu, Tây Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương cũng thiệt mạng. Không biết có bao nhiêu tinh anh kiệt xuất một thời của Đạo Môn đã hy sinh trong cuộc chiến này. Rừ, lại một tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn lại một tiếng kiếm khí của tạ Lưu Vân xuyên qua. Cùng lúc đó... Chiến thần mộ dung nguyên Duệ giải phóng toàn bộ khí tiên thiên ngũ hành có trong huyền quang, thanh pháp kiếm tử kim tỏa sáng rực rỡ, chỉ bằng một đòn mạnh mẽ, cô đã cắt đứt cặp sừng rồng có thể giao tiếp với trời đất. Sừng của con rồng bị cắt đứt, thần uy của thanh long dường như mất hết. Lúc này, sinh cơ của nó đã đến mức cạn kiệt, không thể chống trả được nữa. Máu rồng đã chảy cạn, xương rồng trắng muốt có thể nhìn thấy dưới lớp máu thịt loan lỗ. Chỉ cần một đòn cuối cùng là hoàn thành ba chiến công diệt trong. Mộ dung Nguyên Duệ quay đầu nhìn Đắc Kiều công chúa, nói với cô ấy, Đắc Kiều, đòn cuối cùng này sẽ do cô xuống tay. Công chúa Đắc Kiều của giờ khắc này đã nhúng đầy máu, thậm chí thần hồn của cô cũng đứng trên bờ vực suy sụp vì đã chịu đựng quá nhiều thần uy của Thanh Long. Nghe thấy mộ dung Nguyên Duệ điểm tên, phản ứng đầu tiên cô vẫn là không thể hồi hồn từ ý thức mơ hồ. Mãi cho đến khi Nam Hải Long Vương lấy chút ít khí thần long còn sót lại của mình truyền vào cơ thể của cô, cô mới hồi phục chút thành trí và nói, Vinh dự diệt trồng thuộc về người, người mới là tổ sư danh xứng với thực của tiên đạo. Không, cô sai rồi, danh dự diệt trồng thuộc về toàn bộ đạo môn, bất kể người còn sống hay kẻ đã chết, nếu không có sự hy sinh của họ thì sẽ không có chiến thắng cuối cùng này. Ta muốn cô hoàn thành đòn cuối cùng là bởi vì ta muốn từ nay về sau cô sẽ trở thành long tộc chi mẫu trong thiên hạ, từ nay về sau, sẽ không còn long uy nào trên cơ cô nữa. Được. Công chúa Đắc Kiều bước đến vị trí trái tim của Thanh Long và ông chặt kích huyền thiên bằng cả hai tay. Đúng vào lúc này, thần thú Thanh Long hấp hối yếu ớt nói, ta là đại thần trấn thiên, nếu như người giết ta, pháp tắc thiên địa tất nhiên sẽ mất cân bằng. Mộ dung nguyên Duệ nghe vậy cười khẩy, huyền vũ. Chú Tước đều không thể giết, ngoại trừ ngươi đấy Thanh Long, ngươi là một ngoại lệ. Tại sao? Thần thú Thanh Long gầm lên hỏi. Bởi vì giá trị lớn nhất của ngươi chính là viên ngọc rộng trong cơ thể ngươi. Còn việc ngươi còn sống hay chết, nó chẳng liên quan gì đến pháp tắc thiên địa cả. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ nói với công chúa Đắc Kiều, còn không mau ra tay. Công chúa Đắc Kiều không còn chần chừ gì nữa, cô giờ cao kích huyền thiên và dùng toàn lực đâm vào trái tim Thanh Long. Chương 1334, Tuyết Dương khắc bia, một, trận chiến với Chu Tước đã làm cạn kiệt sinh cơ và thần niệm của tôi, tôi đã ở phía Nam Hư không hồi phục rất lâu trước khi có đủ sức lực để trở về Quy Khư, bay lên đỉnh núi Bất Chu, mới phát hiện ra rằng tổ đình ma đạo ở Quy Khư trống rỗng, chỉ còn lại mỗi khương Tuyết Dương. Tạ Lan, rốt cuộc anh cũng trở về rồi. Tuyết Dương lo lắng nhìn tôi nói. Tuyết Dương, bọn họ đâu? Trận chiến giữa Thanh Long và Thiên Đình đã bắt đầu, đại trận Chu Thiên Tinh đẩu không thể áp chế được Thanh Long, em đã ra lệnh cho các đệ tử Ma Đạo đi hỗ trợ trận đấu rồi. Tam Đạo vốn là một nhà, em đã làm rất tốt rồi, lời tuy nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng cho an nguy của đệ tử Ma Đạo. Tứ Linh Thần Thú đều không dễ dàng để đối phó, nếu như không phải chiến cục cực kỳ nguy hiểm, Hương Tuyết Dương cũng sẽ không để cho Ma Đạo xuất quân dễ dàng như vậy. Tạ Lan Hiện giờ ưu tiên hàng đầu của anh chính là hồi phục vết thương. Trận chiến với tứ linh thần thú sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, bổn tôn thiên đạo rất có thể sẽ nhúng tay vào. Được, Tuyết Dương nói rất đúng, bây giờ tôi lo lắng không cũng vô ích, thần niệm đã hao tổn quá nhiều huyền quang bị ngọn lửa của chu tước thiêu đốt bây giờ vẫn chưa ổn định lại. Nếu như thiên đạo lại can thiệp vào nhân gian, tôi cũng chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể ngăn cản. Chiến thể bị thương tổn có thể thông qua cách hấp thụ linh khí của trời đất tự hồi phục, thần niệm cạn kiệt chỉ có thể phục hồi nhờ vào huyền quang, huyền quang là nơi cấp dưỡng nguyên thần, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng thần hồn tốt nhất. Ngày xưa, khi thần hồn tôi bị tổn thương, hoặc là được hồi phục bởi ánh trăng bên trong huyền quang, hoặc là được alê thân ra tay. Tuy nhiên, một trận lửa cháy của Chu Tước gần như đã thiêu rụi hoàn toàn huyền quang của tôi, các đỉnh núi sụp đổ và bị ngọn lửa đốt chảy thành dung nham. Nước biển khô cạn, mặt đất cằn cổi nước nẻ, vạn vật đều bị thiêu rụi, huyền quang vốn nới lỏng phong ấn, sắp sửa tuôn trào sinh cơ này lại biến thành một nơi chết chóc. Huyền quang, sức mạnh của vận mệnh đều là những con ác chủ bài của tôi, sức mạnh vận mệnh còn lại không nhiều, nên chỗ dựa lớn nhất của tôi bây giờ chính là huyền quang. Huyền quang trở thành một nơi chết chóc đồng nghĩa tôi đã đánh mất con ác chủ bài mạnh nhất của mình. Khi hồn bước vào huyền quang... Nhìn mặt đất bị lửa cháy xém khiến tôi cảm thấy mịt mờ, chim thần chu tước không biết đã bay đi đâu, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được khí tức của nó. Thái nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật. Sở dĩ huyền quan của tôi lại trở thành nơi chết chóc là do nước biển đã bị ngọn lửa chu tước đốt cho bốc hơi cạn kiệt. Nhưng nguồn nước lại xuất phát từ đâu? Tôi không phải côn, không thể nuốt những biển cả vô tận, muốn có được nguồn nước, chỉ có thể dựa vào chính mình tạo ra từ chân khí. Huyền quang của tôi rộng lớn vô bờ, nếu muốn dùng chân khí của mình để tạo ra một vùng biển cả, e rằng sẽ phải mất đi ngàn vạn năm. Không có nước, huyền quan chỉ có thể khô héo như thế này, dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không có sự thay đổi. Đang lúc đang suy nghĩ lung tung, tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi nhớ tới thế giới đằng sau lá cờ chiêu hồn, thế giới đằng sau cờ chiêu hồn là một đại dương với nước biển vô tận, vô biên và không có điểm kết thúc. Ngay cả chim thần chu tước một khi rơi vào thì cũng sẽ nhấn chìm, không cách nào trốn thoát. Nếu tôi tích hợp thế giới đằng sau cờ chiêu hồn vào huyền quan của mình, có phải tôi đã giải quyết được vấn đề nguồn nước trong huyền quan rồi không? Nghĩ vậy, tôi lập tức dùng thần niệm của mình để cảm nhận cờ chiêu hồn và giao tiếp với thế giới đằng sau nó. Tôi muốn mở ra một lỗ hổng ở thế giới này, nhưng dường như trong vô định luôn có một lực lượng nào đó ngăn cản tôi, tôi căn bản không thể dẫn nước biển vào bên trong huyền quan. Lực lượng ngăn cản tôi này rất mạnh, tôi có thể dễ dàng phá vỡ hư không, nhưng lại không thể phá vỡ kết giới giữa hai thế giới. Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng sức mạnh vận mệnh. Cờ chiêu hồn sẽ không vô cớ xuất hiện ở huyền quan của tôi, cũng không phải vô cớ mà tạo thành một thế giới, chỉ cần nhân quả tồn tại, thì sẽ không thể ngăn cản sức mạnh vận mệnh được. Ngay khi tôi đang cố gắng sử dụng sức mạnh vận mệnh để phá vỡ kết giới vô hình giữa hai thế giới, Thì chim thần Chu tước bất ngờ từ trên trời quay trở về để ngăn cản tôi Ma đạo tổ sư Ngươi có biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Chu tước kinh ngạc hỏi tôi Hậu quả như thế nào? Việc miễn cưỡng liên kết hai thế giới không thể đoán trước lại với nhau Sẽ khiến ngươi mất đi toàn bộ sức mạnh của vận mệnh Thế thì đã làm sao? Nếu như ngươi mất đi toàn bộ sức mạnh vận mệnh Thì vĩnh viễn không có được sự ban phước từ vận mệnh Tương lai ngươi lấy gì quyết với thiên đạo Nhưng hiện giờ ta đã không có lựa chọn nào khác, nếu không khôi phục lại huyền quang, ta sẽ không thể khôi phục sức chiến đấu. Lẽ nào ngươi thà tin vào sức mạnh của chính mình hơn là tin vào sự ban phước của vận mệnh? Chu Tước hỏi. Đúng vậy, ta thà tin vào chính mình còn hơn. Tôi suy nghĩ một lúc trồi đáp, vận mệnh và thiên đạo là hai con dao sắc nhọn treo trên đầu mọi chúng sinh. Cái chết của phục khi đại đế khiến tôi nhìn thấu bản chất của vận mệnh. Mà tôi cũng chưa bao giờ để tâm danh phận đứa con vận mệnh cao quý này. Thứ gọi là đứa con của vận mệnh chẳng qua chỉ là một công cụ của vận mệnh mà thôi, một khi mất đi giá trị thì thân phận này căn bản không còn gì đáng nhắc tới. Điều quan trọng nhất là tôi biết rằng ngay cả khi tôi từ bỏ thân phận này, vận mệnh vẫn sẽ đứng về phía tôi, bởi vì nó không có lựa chọn nào khác, nếu không đứng về phía chúng sinh thì sẽ bị thiên đạo trực tiếp tiêu diệt. Chương 1335, Tuyết Dương Khắc Bia, 2 Lúc này, tôi nhắm mắt lại, tay gì chặt cờ chiêu hồn, tiếp dẫn sức mạnh vận mệnh vào thế giới đằng sau cờ chiêu hồn. Cùng với sự hóa giải của sức mạnh vận mệnh, rào cản giữa hai thế giới dần biến mất. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thủy kiều dân cao. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa dòng nước biển, hai thế giới hòa vào nhau, nước biển đằng sau cờ chiêu hồn tràn ngập toàn bộ huyền hoàng. Tôi nhìn về phía xa và nhìn thấy ảo ảnh của Tổ Đỉnh Ma Đạo. Đảo Kim Ngao năm xưa. Đảo Kim Ngao trống rỗng, vì ý chí anh linh của các đệ tử ma đạo đã chiến tử, trong trận chiến phục khi đã cùng với tia thần niệm phản chiếu cuối cùng của ma đạo tổ sư mà biến mất. Kiến trúc trên đảo vẫn còn đó nhưng tôi không nhìn thấy đệ tử ma đạo nào nữa, điều này khiến tôi buồn vô hạn, vả lại sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một đệ tử ma đạo nào nữa, bởi vì theo sự dung hợp của hai thế giới, cờ chiêu hồn đã hoàn toàn biến mất khỏi huyền quan của tôi. từ giờ trở đi Nếu có đệ tử ma đạo nào khác chết trong trận chiến, tôi chỉ có thể ghi nhớ tên của họ trong lòng, rồi khắc tên họ trong điện anh Linh ở quy khư. Bản thân ý chí không có linh thức, mọi việc nó làm đều xuất phát từ sự cảm ứng của cờ chiêu hồn, cờ chiêu hồn đã không còn nữa, ý chí anh Linh đã trở thành dòng năng lượng phiêu dật vô định, giống như con người chết rồi thì không thể sống lại vậy. Biển cả vô tận trải dài tứ phía, nuôi dưỡng mảnh đất khô cằn trong huyền quan biến thành những dòng sông nối tiếp nhau kéo dài về phía xa. Tôi nhìn thấy những ngọn núi nhô lên từ biển cả, lại thấy mặt đất cháy xém biến thành một cánh đồng xanh dưới độ ẩm của hơi nước. Hơi nước dồi dào, mây che phủ bầu trời, thế giới hoàn toàn mới này tràn ngập linh khí của trời đất, tự hồ chỉ cần đưa vào hạt giống sinh mệnh, thì có thể tiến hóa thành một thế giới có thể sánh ngang với thế giới nhân gian. Xung quanh là đại dương bao la, không biết sự sống sẽ xuất hiện ở đâu, thấy vậy, Tôi nói với Chu Tước, đi đi, hãy đi tìm khắp huyền quang của ta, xem xem hạt giống sự sống sẽ sinh ra ở đâu. Chu Tước tràn đầy cảm xúc trước sự thay đổi lớn như vậy của huyền quang, trước khi bay đi, nó nói với tôi, đừng quên những gì ngươi đã hứa với ta. Sau khi ngươi tìm được hạt giống sự sống, ta sẽ phong ngươi làm sinh mệnh chi vương. Huyền quang giống như một cuộc sống mới, mà thần niệm của tôi cũng ngay lập tức trở lại trạng thái hoàn hảo, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Chiến hồn bất tử cũng mạnh mẽ hơn, bởi vì huyền quang càng mạnh mẽ thì hồn năng cũng càng mạnh theo. Sau khi lặng lại cảm nhận được những thay đổi của huyền quang, tôi đưa thần hồn ra khỏi huyền quang và quay trở lại cơ thể mình. Khi thần hồn tôi trở lại, người của tôi vẫn đang ở trên đỉnh núi Bất Chu, A Lê đang đứng trước mặt tôi. A Lê, trận chiến thanh Long đã kết thúc. Ừm. Ma đạo thương vong bao nhiêu? Tôi hỏi. Trước câu hỏi này. Mắt A-Lê lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy vậy, trong lòng tôi có dự cảm không tốt, lại hỏi cô ấy, Tuyết Dương ở đâu? Trong điện Anh Linh, sau khi nghe được đáp án này, tôi lập tức bay người xuống núi đến điện Anh Linh. Trong điện Anh Linh, Tuyết Dương mặc đồ trắng đang khắc chữ lên bia đá. Khi tôi bước đến gần thì cô ấy vừa khắc xong tên người cuối cùng, một chiến tướng cấp cao của mộc tộc. Tạ Lan, anh tỉnh rồi. Ma đạo đã chiến tử hết bao nhiêu? Đệ tử bình thường có 454 vạn, mất 9683 người. Chiến tướng thì sao? 3924 người. Tôi nhìn những tượng đại anh linh mới toanh trong điện anh linh, lần nữa hỏi, tên của họ đã được khắc hết toàn bộ rồi chứ? Không, còn 2 người nữa em muốn để lại cho anh khắc. Ai? Một là sát thần của ma đạo, Lâm Thanh Thủy. Từ lúc bước vào điện anh linh, Mắt tôi đã ương ướt khi nghe Tuyết Dương nói ra ba chữ Lâm Thanh Thủy, tôi không còn kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 3000 năm trước, Lâm Thanh Thủy đã là sát thần của Ma đạo, 3000 năm sau, ông ấy cùng Hắc Liên Tiêu Dao và Bạch Vô Nhai trốn thoát khỏi thành chết oan, trở về Ma đạo với tư cách đệ tử Niết Bàn, từ đó trở đi, vì Ma đạo mà sát phạt chính chiến, lập nên chiến công hiển hách. Có thể nói Ma đạo có được như ngày nay, tất cả đều là nhờ sự dốc sức của họ. Sau khi Ngân Hồ Bạch vô nhà chết trong trận chiến, Lâm Thanh Thủy không mở miệng nói một lời nào nữa. Có lần tôi đến gặp ông ấy và hỏi ông ấy có hối hận khi gia nhập ma đạo không? Ta của 3.000 năm trước chưa từng hối hận, 3.000 năm sau ta cũng sẽ không hối hận. Lời nói vẫn còn bên tai nhưng người đã đi xa rồi. Khương Tuyết Dương nói rằng có hai người cô ấy muốn tôi tự tay khắc, người đầu tiên là Lâm Thanh Thủy, vì vậy người sau cùng chắc chắn trong lòng tôi sẽ có vị trí quan trọng hơn. Nghĩ vậy, tôi đè nén sự bi thương trong lòng, dùng hết sức bình tĩnh hỏi, còn một người kia là ai? Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thập Bác, chương 1336, bi thương cùng ôn nhu, một, khi tôi nghe tin Phong Chủ qua đời, đầu óc tôi trống rỗng. Em chắc chắn là bà ấy chứ? từng Tuyết Dương gật đầu, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp. Trong cuộc đời của Tuyết Dương, chính Phong Chủ đã mở ra vận mệnh trở thành tham lang cho cô. Có thể nói, nếu không có phong chủ thì sẽ không có cô ấy của ngày hôm nay. Nếu A-Lê là ánh trăng yên bình ở Quy Khư thì phong chủ là cơn gió mát thổi khắp Quy Khư. Khi tôi tới đây, tôi lo lắng về sự sống chết của các đệ tử ma đạo, không cảm nhận được sự thay đổi của thế giới Quy Khư. Sau khi bước ra khỏi điện anh Linh mới bàn hoàng nhận ra Quy Khư đã mất đi một cơn gió thần mát mẻ. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi cùng phong thập bác gặp nhau. Khi đó A Lê vẫn còn ở trong huyền quan của tôi muốn lắng nghe tiếng gió, nên đã sử dụng những cấm bộ mà Tuyết Dương đã cho tôi để triệu hồi phong thần. Sao lại là cậu, phong chủ ngạc nhiên khi biết chính tôi là người đã triệu hồi bà ấy. Sư phụ của tôi đã đưa cho tôi cấm bộ con nhóc này thật là, cái gì cũng chẳng tiếc, thôi vậy, cậu gọi ta có việc gì. Tôi muốn phong thần truyền một luồng gió vào huyền quan của tôi. Ngọn gió thần tính của ta. Ngọn nguồn luồng gió của ta đến cả tuyết dương ta còn chưa chắc sẽ cho, cậu lại có tư cách gì chứ? Đúng vậy, ngọn gió mang thần tính, nhìn có cây ở quy khư rủ xuống, mây bay tứ tán, bảo tôi làm sao không nhớ đến những khoảnh khắc lộng gió. Không có phong chủ, quy khư vẫn có gió. Nhưng tôi không còn nghe được tin tức truyền từ gió nữa, cũng không còn cảm nhận được sự quan tâm khắp nơi của phong chủ nữa. Gió đi qua không để lại dấu vết, hãy dạy tôi cách nghe gió ngân nga đi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao A Lê lại khóc đến đỏ cả mắt, khi xưa cô ấy một mình cô đơn bên trong huyền quang của tôi, chính một luồng gió do phong chủ để lại đã bầu bạn với cô ấy rất lâu. Cơn gió dịu dàng và nhân ái từng thổi khắp huyền quang, khôi phục lại sinh cơ cho tôi, là chỗ dựa lớn nhất của tôi bấy lâu nay. Giờ đây, tôi không còn cần đến cơn gió hồi sinh của phong chủ nữa, huyền quang của tôi đã có sức mạnh trường sinh bất diệt. Nhưng phong chủ lại đột ngột qua đời vào lúc này. Ngay khi ma đạo ra khỏi hàng hoang lạnh lẽo đến bây giờ, vô số đệ tử ma đạo đã chết đi trong trận chiến. Bạch Hà Sâu và Phong Linh Nguyệt khiến tôi đau lòng nhất, bọn họ không chỉ là sư phụ, sư mẫu của tôi trên Trần thế này, mà còn là những chiến tướng trung thành của ma đạo. Sự nằm xuống của cụ thất thải minh vương cùng sự tuẩn tình của tiếu ca thiên tôn cũng đã từng khiến tôi rơi nước mắt. Thành đế Quy Khư, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, Hách Liên Tiêu Giao, Lưu Phong Vũ, Chu Thế Hào. Cái chết của mỗi một đệ tử ma đạo đều đáng ghi nhớ bằng cả trái tim. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, chìm trong ưu sầu như hôm nay. Thân là ma đạo tổ sư, tôi biết rằng cả đoạn đường mình đi sẽ phải chịu đựng sự đau khổ, sự nặng nề của cờ chiêu hồn không phải ai cũng gánh vác nổi. Thế nhưng, khi nghe tin phong chủ mất đi, hàng phòng ngự mà tôi tưởng chừng như rất vững chắc đã hoàn toàn sụp đổ. Sau mấy chục năm đồng hành, gắn bó ngày đêm. Nơi nào có gió sẽ có bà ấy, bảo tôi làm sao không nhớ mong được. Tôi đã dùng công luân tuyết cắt hai tảng đá từ đỉnh núi Bất Chu, chạm khắc chúng thành bia Anh Linh và đặt chúng trong điện Anh Linh. Tôi đặt tấm bia của Lâm Thanh Thủy cùng chỗ với tấm của Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, tấm bia của phong chủ tôi đặt lên hàng đầu trong điện Anh Linh, cùng hàng với thất thải Minh Vương Khổng Tuyên, kể từ khi thời đại Mạt Pháp kết thúc, mặc dù phong chủ không tỏa sáng với chiến tích của mình. Nhưng sự tồn tại của bà đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của toàn bộ đại quân Ma Đạo. Không có bà, Ma Đạo không thể xây dựng công trình trên biển, điều động đại quân, hay bất kỳ lúc nào cũng có thể theo dõi tình hình của tam giới, không có bà, Tuyết Dương không thể kích hoạt trận vạn tiên. Sau khi dòng chữ trên tấm bia Anh Linh khắc xong, tôi bước ra khỏi điện Anh Linh, bên ngoài đại điện, đệ tử Ma Đạo đứng nghiêm trang, quần áo chỉnh trang ngay thẳng. Nhìn từng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi biết lòng họ cũng bi thương như tôi. Trong trận thanh long, ma đạo tử thương lên đến trăm vạn người, người chết đi có thể là người thân, bạn bè, người yêu hay anh chị em của họ. Người chết là thế, người sống lại tiếc núi. Tôi muốn nói điều gì đó với họ nhưng nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được. Cuối cùng, tôi nhớ đến bài thơ mà Thùy Họa đã đọc sau trận chiến ở Hắc Phong Đại Hạp Cốc, đọc lớn từng chữ một. Chương 1337, Bi Thương Cùng Ông Nhu, Hai, Tiền Niên Phạt Nhục Chi, Thành Thượng Một Toàn Sư. Phiên Hán Đoạn Tiêu Tức, Tử Sinh Trường Biệt Ly Vô Nhân Thu Phế Trướng, Quy Mã Thức Tàn Kỳ, vừa đọc được hai câu, đã một đệ tử ma đạo che mặt lại. Khi đọc đến câu Dục Tế Nghi Quân Tại, Thiên Nhài Khóc Thử thì tiếng khóc là âm thanh đầu tiên vang lên từ giữa đại quân vong hồn của ma đạo, sau đó là sự thương cảm vô tận lan tỏa khắp nơi. Bi thương bao trùm toàn bộ quy khư. Quy khư ma đạo bị bao phủ bởi nỗi buồn, mà trận doanh tiên đạo trên thiên đình cũng tràn ngập sự bi thương, cử thiên đảng ma tổ sư, tử thần đế quân, 36 thiên cang 72 địa sát, ngũ đẩu, 28 tinh tú, thái viên nguyên tinh chủ, tây hải long vương, bắc hải long vương. Toàn bộ thiên đình bao gồm cả thần linh trong đó, tổng cộng 3.700 người chết, thiên binh. Thiên tướng và cả đại quân Long tộc tổng cộng mất đi 1.400 vạn người. Đêm nay, không gió, không trăng, không sao, từ Quy Khư đến Hàm Cốc Quang, từ Nhân Giang đến Thiên Đình, trên trời dưới đất cũng tràn ngập nỗi buồn. Ba ngày sau, Mộ Dung Nguyên Duệ trở về từ thiên giới. Khuôn mặt cô hốc hát, đôi mắt đẫm nước, chiến giáp chưa cởi vẫn còn loan lỗ vết máu. Tuyết Dương định đón tiếp tẩy trần cho cô ấy, nhưng khi thấy dáng vẻ vô hồn, buồn ngủ đó của cô đã nháy mắt với tôi và nhờ tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, tôi cởi bỏ áo giáp giúp cô ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi thân thiết, lần thân thiết nhất mà chúng tôi từng thân thiết cũng chỉ là cái ông mãnh liệt trong hải nhãn quy khư. Dưới lớp áo giáp, máu thấm đậm lớp áo trong của cô. Tôi tưởng cô ấy sẽ xấu hổ, nhưng cô ấy vẫn đứng yên ở đó, để mặc cho tôi giúp cô ấy giải quyết phần áo trong bị máu nhụm đỏ. Làn da trắng như tuyết phủ đầy sẹo, ở một số nơi, xương trắng lộ rõ, gân thịt lộ cả ra ngoài, nhìn thấy đáng sợ. Tiên đạo không phải có linh dược trị thương sao? Tôi đau lòng hỏi, em có thân thể chiến thần, không cần dùng đến linh dược em vẫn có thể tự hồi phục lại được. Vậy em còn chịu đựng vết thương khắp người thế kia? Là vì muốn khiến anh đau lòng. Khi thấy tôi thật sự đau lòng, cô nhanh chóng lên giường ngồi thiền, tự mình hồi phục vết thương. Chẳng bao lâu Vết thương lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được Thân thể hoàng mỹ tỏa ra ánh hào quang Như thể ngọc không tỳ vết Chỉ cần một cái búng tay là có thể bị phá vỡ Nguyên Duệ bình tĩnh đối mặt với tôi Trên mặt không có chút xấu hổ Ngược lại là tôi bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho choán ván Hồi lâu không nhúc nhích sau nào, con cũng đã sinh cho anh Anh còn định phủi mong bỏ đi Mộ dung Nguyên Duệ cười dịu dàng nói Nói thì có vẻ dễ dàng Nhưng khi tôi cởi hết toàn bộ, da thịt tiếp xúc, gò má cô ấy lập tức đỏ bừng lên. Có những nỗi buồn không thể quên được, nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là trân trọng những người ở trước mắt. Lúc này, trạng thái tinh thần của nguyên Duệ còn mạnh liệt hơn tôi, không dễ bị lây chuyển bởi cảm xúc như tôi. Kim Hà là kiểu người yêu mãnh liệt, thùy hòa vị tha và hy sinh, chỉ có nguyên Duệ từ đầu đến cuối đều yêu rất lý trí, cũng rất thản nhiên. Tình yêu của tôi với cô ấy là chuyện đương nhiên như sự trôi đi của dòng nước, sự ra đời của tạ mạc và tạ lăng chính là bằng chứng. Tạ lăng, tối nay chúng ta không nói chiến sự, cũng không nói chuyện đau buồn, mà chỉ bày tỏ tình cảm chân thành giữa chúng ta thôi. Ừm. Tối nay, anh chỉ có một danh phận duy nhất, đó là chồng em. Ừm. Vậy thì chồng ơi, xin hãy thương xót em. Tôi đã đánh giá thấp sự nhiệt tình và điên cuồng của nguyên Duệ đồng thời tôi cũng đánh giá thấp chính mình. Sự bi thương trầm trọng đã chọc vỡ điểm cân bằng cảm xúc chúng tôi, chúng tôi đều rất cần được nghỉ ngơi. Một đêm dịu dàng, mưa gió vần vũ, mãi đến trạng sáng tôi mới chật tỉnh dậy sau giấc mơ. Một nụ cười bình thẳng, một mới ngày tràn đầy hy vọng. Nguyên Duệ mặc bộ quần áo mới do tuyết dương chuẩn bị, một chiếc tiên bào nghe thường được dệt bằng tơ tầm năm màu, tượng trưng cho nguồn lực tiên thiên ngũ hành mà cô điều khiển. Bộ trang phục được các mây khéo léo và tôn lên đường công cơ thể hoàng hỏa của Nguyên Duệ. Không mất đi phần tiên khí nhưng đồng thời cũng mang theo chút khỏi lửa của quy khư. Hầu hết các đệ tử ma đạo đều ăn mặc như thế này, họ không lạnh lùng và xa cách như những vị thần tiên trên thiên đình, thay vào đó họ mang đầy cảm xúc của con người, ngay cả trong hình thái nguyệt thần thần thánh nhất, cũng sẽ không mang lại cảm giác cách xa hàng dặm cho mọi người. Nguyên Duệ là ma đạo chủ mẫu. Điều quan trọng nhất sau khi bình phục vết thương là tế bái điện anh Linh, thân là một cựu tiên đạo tổ sư, lại từng là thái cổ chiến thần, tình hình của các chiến tướng cấp cao của ma đạo cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nguyên Duệ lần lượt thấp hương lên các bia anh Linh và đọc điếu văn, khi cô ấy đến trước bia của phong chủ, cô ấy có vẻ hơi giật mình, quay sang tôi và nói, tạ lang anh không nên lập bia cho phong chủ. Chương 1338, Số phận của phong chủ 1. Nguyên Duệ nói tôi không nên lập bia cho phong chủ, tôi sửng sốt, lập tức hiểu được ý của cô ấy, Nguyên Duệ, ý của em là phong chủ vẫn còn sống. Vâng. Nguyên Duệ gật gật đầu. Trong lòng tôi vui muốn phát cuồng, thế nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ. Không phải tôi không tin lời này của Nguyên Duệ, chỉ là nếu phong chủ vẫn còn sống, vì cớ gì không trở lại quy khư. Chuyện này phải nói từ việc thức tỉnh số mệnh, Nguyên Duệ nói. Thái cổ thần giới đều có nhân quả mà số mệnh an bại ở nhân gian. Sau khi Thùy Hòa thức tỉnh số mệnh Thái cổ minh giới, trải qua 9 lần Niết Bàn đã trở về nơi này, chỉ khi ở minh giới cô ấy mới có thể hoàn toàn lĩnh hội được nghĩa lý sâu kín của tử thần, sau đó kéo dài hoặc thay đổi số phận của mình, trở thành người mà bản thân mong muốn trở thành nhất. Trong trận chiến thần ma tại hư không, Thùy họa đã có được thân thể khôi cương, chặt đứt nhân quả của tử thần, nắm giữ số mệnh của bản thân trong tay. Mộ dung nguyên duệ thân là thái cổ chiến thần cũng tương tự như vậy, trở về thái cổ thần giới trở thành thái cổ thần vương cũng là chuyện mà số phận đã an bài, chỉ sau khi hoàn thành định mệnh này, cô ấy mới có thể một lần nữa trở thành người mà bản thân mong muốn trở thành nhất. May mắn thay, hai người phụ nữ ấy sau khi chặt đức nhân quả số phận vẫn là những người yêu dấu sâu đậm của tôi. Ngoài trừ chiến thần và tử thần, ma đạo còn có nguyệt thần và phong thần vẫn chưa thoát khỏi nhân quả ở nhân gian. A Lê không trở về thần giới là bởi vì cô ấy đã hiểu rõ nhân quả của mình trên núi Thái M, số mệnh mà Thái Cổ Nguyệt Thần đã an bài cho A Lê chính là thống nhất thần tính trong ánh sáng và bóng tối của mặt trăng. Mà cô ấy đã hoàn thành việc đó rồi. Nếu đã như vậy, xem ra hiện giờ cũng chỉ còn lại có mình phong chủ vẫn còn vướng mắc với số phận, mộ dung nguyên Duệ nói. Vai trò của phong chủ tại ma đạo từ trước tới giờ vẫn dừng lại ở việc truyền đạt tin tức và sử dụng ngọn gió hồi sinh để chữa lành cho mọi người, mà những điều này vẫn chưa phải sức mạnh hoàn chỉnh của thái cổ phong thần. Phong ma thực sự có thể dùng bạo phong chi nhãn để thiêu hủy mọi thứ, rõ ràng dùng thực lực của phong chủ hiện tại để so sánh thì hoàn toàn không tương xứng. Số mệnh của phong chủ là gì? Tôi hỏi, em không biết, bởi vì số mệnh của phong chủ vốn không phải ở thái cổ thần giới. Nếu không ở thái cổ thần giới vậy thì ở đâu? Thần giới chỉ biết rằng xưa ki nhờ có lôi thần mang đến sức mạnh sấm sét tối thượng đã chặt Đức sương mù hỗn độn ở nơi đây, sau đó lại mở rộng lãnh thổ, soi sáng cho chư thần, thế nhưng mọi người lại không biết nếu như không có sự giúp đỡ của thái cổ phong thần, chỉ dựa vào sức của một mình lôi thần sẽ không thể nào giải quyết hỗn độn ở thần giới, vậy cớ vì sao thần giới chỉ ca ngợi công đức của lôi thần, tôn ngài ấy là phụ thần, cuối cùng lại bỏ quên phong thần chứ? Tôi hỏi. Bởi vì phong thần đã rời khỏi thần giới. Rời khỏi thần giới. Không sai, cái gọi là truyền thừa của phong thần tại thái cổ thần giới chẳng qua cũng chỉ là một sợi phân thần của phong thần để lại, mà cái gọi là tộc phong thần thật ra cũng chỉ là sự kế thừa thần tính của phong thần mà thôi, bọn họ không hề được kế thừa huyết mạch của phong thần. Nếu không phải như vậy thì cả tộc phong thần đã không dễ dàng bị tuyết tộc thông tính như thế. Sở dĩ Mộ Dung Nguyên Duệ biết được những việc này là bởi vì cô ấy đã từng đọc qua minh văn, một, khắc trên bia đá do lôi thần để lại. Một, minh văn, chữ khắc trên đồ vật, bia. Chữ khắc trên đá có ghi chép lại rằng, sau khi phong thần khai mở hỗn độn đã rời khỏi thái cổ thần giới, chỉ để lại một sợi phân thần theo yêu cầu của lôi thần. Về phần nguyệt thần thực sự đã đi đâu, chẳng một ai hay biết. Trận chiến giữa phong nguyệt sông ma và thiên đạo trong truyền thuyết xưa kia kỳ thực cũng chỉ là sợi phân thần mà phong thần đã lưu lại mà thôi. Nghe cô ấy nói đến đây, trong lòng tôi lại nảy sinh một thắc mắc. Có khi nào thần cách của phong thần mà phong thập bát được truyền thừa chẳng qua cũng chỉ là sợi phân thần của ngài ấy mà thôi. Sau khi tôi đem thắc mắc này nói ra, mộ dung nguyên Duệ lắc đầu, phân thần không thể truyền thừa thần cách, vì vậy phong chủ có lẽ thực sự là truyền thừa của chính phong thần. Điểm này có lẽ đạo tổ của chúng ta là người rõ ràng nhất, Nguyên Duệ nói không sai, đạo tổ đã từng điểm hóa phong thập bát tới vũ trụ hư không để tìm kiếm cơ duyên thuộc về thái cổ phong ma, mà, mà sau đó phong chủ đích thực cũng vì vậy mà lĩnh ngộ được nghĩa lý sâu kín của phong thần, đem bốn loại pháp tác sức mạnh dung hợp làm một, thành công ngưng tụ thần cách phong thần. Chương 1339, số phận của phong chủ, hai, từ đó có thể thấy, cô ấy thực sự được truyền thừa thần cách của chính phong thần. Xem ra phong thần có lẽ đã sớm vẫn lạc rồi, nếu không phong chủ cũng sẽ không có được cơ duyên ngưng tụ ra thần cách của ngài ấy. Tôi nói. Chưa chắc đã như vậy, thay vào đó em càng tin tưởng, phong chủ kỳ thực chính là phong thần đó. Vì sao chứ? Tôi hỏi, thiên đạo sẽ không chấp nhận sự tồn tại của quá nhiều vị tai to mặt lớn, phong thần nếu không chịu gia nhập dưới trướng thiên đạo, tất sẽ phải đối mặt với sự truy giết của ông ta, dưới tình huống như vậy. Anh cảm thấy ngài ấy có thể chạy trốn đến nơi nào? Nhân gian Không sai, Nhân gian là nơi tránh nạn tốt nhất. Cuộc trò chuyện với Nguyên Duệ khiến tôi cảm khái muôn phần. Cuối cùng hai chúng tôi cùng đi gặp Tuyết Dương, đem những suy luận này nói với cô ấy. Tuyết Dương sau khi nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi Nguyên Duệ một câu mà tôi không hề ngờ tới, chủ mẫu, nếu như phong chủ không chặt đứt được nhân quả mà số phận đã an bài vậy sẽ ra sao? Chỉ khi chặt đứt được nhân quả của số phận mới có thể trở thành con người thực sự của chính mình, nếu như phong chủ không dứt bỏ được, cô ấy sẽ không thể là phong thập bát mà chỉ có thể là phong thần. Không những vậy, cho dù có chặt đứt được nhân quả, cũng còn phải xem bản thân cô ấy mong muốn trở thành ai, như vậy phong chủ liệu có trở lại không? Tôi hỏi. Chuyện này còn phải xem chấp niệm của cô ấy một đời này có bao nhiêu sâu đậm, nếu như chấp niệm không sâu, cô ấy hoàn toàn có thể trở lại làm phong thần. Dù sao phong thần mới chính thực sự là bản thân cô ấy. Nguyên Duệ nói. Đúng vậy, sở dĩ chúng ta lưu luyến cuộc sống trước khi ra đi là bởi vì trong lòng còn có chấp niệm. Nếu chấp niệm chẳng còn, vậy thì sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì? Mặc dù phong chủ thực sự có đủ tư cách làm một đệ tử của ma đạo, về việc này không một ai có thể phù hợp hơn cô ấy. Thế nhưng, liệu cô ấy còn quay lại hay không, trong lòng tôi cũng không nắm chắc. Tuyết Dương cũng có suy nghĩ như vậy là bởi vì phong chủ vốn chẳng nợ nần gì ma đạo, ngược lại là ma đạo nợ cô ấy rất nhiều. Coi như cô ấy có nợ nhân quả với ma đạo tổ sư thì cũng đã hoàn trả sạch sẽ trong những trận chiến sinh tự trước đây của ma đạo rồi. Không cần biết phong chủ lựa chọn như thế nào, ma đạo vĩnh viễn là nhà của cô ấy. Vũ trụ hư không, nơi những tinh hà đã chết bị lãng quên. Đuôi rồng của thanh long tức giận công kích. Bị phong chủ và huyền minh đồng thời đánh đuổi rơi vào trong thời không hỗn loạn, phong chủ vốn dĩ khó tránh khỏi tự kiếp, mắt thấy sắp bị một kích này của đuôi rồng đánh trúng, huyền minh vũ sư trong lòng đột nhiên tỉnh lại, vì phong chủ mà chắn một chiêu đủ để khiến thần hồn bị xé nát, huyền minh vũ sư vốn đã trọng thương nặng nề, ngay cả thân thể tiên thiên quý thủy cũng không cách nào chịu nổi đòn chí mạng này của thanh long. Cơ thể tưởng chừng như còn nguyên vẹn. Thần hồn kỳ thực đã bị long uy mang theo sức mạnh hủy diệt ghê gớm làm cho nát tan. Sau khi cùng phong chủ bước vào thời không hỗn loạn, thần hồn vốn dĩ đã tan vỡ liền bị không khí và gió mạnh trong trời đất xóa sổ hoàn toàn, ngay cả một sợi thần hồn cũng không hề lưu lại. Hiện giờ người mà phong chủ đang ôm trong lòng là thân xác của huyền minh, cô ấy sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Trên mặt phong chủ không có biểu cảm gì, ông chặt huyền minh lao đi như con thoi giữa vô vàng các ngôi sao chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng phong chủ dừng lại tại một ngôi sao có ánh sáng ảm đảm, vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Lãnh địa của tử tinh vốn chẳng có lấy một tia sinh cơ, tinh tú không còn ánh sáng, mà ngôi sao này sở dĩ vẫn chưa hoàn toàn chết đi là bởi vì rất lâu rất lâu trước đó có một người đã lưu lại một ngọn gió phục sinh ở nơi này. Chính ngọn gió kia đã giúp cho ngôi sao mờ nhạt yếu ớt này dù đã trải qua hàng nghìn vạn năm vẫn chưa từng bị dập tắt. Nơi đây vốn chính là vương tọa của phong thần xưa kia. Sau khi bị thiên đạo đã khỏi ngôi vương, trải qua vô số nghìn năm sau, phong thần lại một lần nữa trở lại vương tọa của mình. Ánh sáng héo hắt, mặt đất im lặng, phong chủ ngồi trên vương tọa, ngắm nhìn đôi má của huyền minh, vẽ mặt tràn đầy bi thương. Huyền minh, nơi này chính là quê hương của ta, là cố quốc của ta. Ánh sao còn chưa tắt, nhưng trái tim ta đã tan nát rồi, không còn cô trên đời này. Ta cũng chẳng muốn nhìn bất kỳ thứ gì. Ta chẳng nợ ma đạo điều gì, cũng không có nợ nhân quả tại nhân gian. Từ giờ trở đi, ta sẽ ở lại nơi này bầu bạn với cô, mãi cho đến tận cùng thời gian. Chương 1340, tình này đêm này, một, nguyên Duệ không ở lại quy khư, sau khi tế bái anh Linh trong điện, cô ấy liền khai mở tiên thiên ngũ hành trận quay lại thái cổ thần giới. Tứ Linh thần thú lúc này đã phong ấn được ba, chỉ có tình hình chiến đấu với bạch hổ ở phía tây là chưa rõ. Theo suy đoán trước đây của Nguyên Duệ, một khi tứ linh thần thú lần lượt bị phong ấn, thiên đạo nhất định sẽ có ý định với U Huỳnh chúc chiếu, vì vậy cô ấy bắt buộc phải quay lại thần giới để bảo vệ cho U Huỳnh. Kỳ thực trong lòng tôi cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của tạ mạc, thế nhưng thiên đạo lúc nào cũng có thể ra tay với nhân gian, tôi bắt buộc phải ở lại nơi này để ứng phó. Lúc trời đi, tôi đứng trên đỉnh núi Bất Châu nói lời tạm biệt với cô ấy, quy khư về đêm lạnh như băng đứng dưới ánh trăng nói ra những lời mà đêm qua còn chưa kịp nói, thốt ra những điều mà ban ngày còn ngại ngùng chưa kịp lên tiếng. Tôi kể với Nguyên Duệ về việc bản thân đã từ bỏ sức mạnh vận mệnh, cũng như những thay đổi trong huyền quan của mình, cô ấy nói tôi đã làm rất đúng. Nguyên Duệ hỏi tôi sau khi mất đi sức mạnh vận mệnh, nếu so sánh với trước đây thì mạnh hơn hay yếu đi, điều này khiến tôi rơi vào cơn trầm tư, sức mạnh vận mệnh đã từng cho tôi dũng khí vô bờ bến. Cũng là chỗ dựa lớn nhất của tôi khi quyết chiến với thiên đạo. Thế nhưng sau khi tôi hiểu rõ bản chất của vận mệnh, trong lòng liền không cam tâm cứng như vậy trở thành nô lệ cho vận mệnh nữa. Là người đều có số phận, cũng có lẽ số phận của tôi chính là trở thành đứa con của vận mệnh. Phong ấn chu tước khiến huyền quan của tôi biến thành vùng đất chết, tôi không muốn mất đi huyền quan của mình, vì vậy đã sử dụng sức mạnh vận mệnh còn sóc lại để kết nối giữa hai thế giới. Kể từ lần đầu tiên huyền quang được khai mở tôi đã biết huyền quang của mình so với người khác không giống nhau. Mặc dù bí ẩn về huyền quang vẫn chưa có lời giải, thế nhưng vào lúc huyền quang phải đối mặt với nguy cơ và tôi có khả năng sẽ mất đi nó, từ trong tiềm thức tôi muốn dùng sức mạnh vận mệnh của mình để đánh cực một trận, tôi cũng không biết mình có cực đúng hay không, chỉ biết rằng nếu không đặt trận này thì bản thân nhất định sẽ hối hận. Bởi vì nếu không phá vỡ số phận của mình tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành người mà bản thân mong muốn, sẽ không thể trở thành con người thật của chính mình. Hơn nữa, thay vì tin vào vận mệnh viễn vong hảo huyền, tôi càng tin tưởng bản thân hơn. Tôi từng đọc được một câu trong sách, anh cầu xin thần minh, chứng tỏ anh tin tưởng năng lực của thần, nếu thần không giúp anh, chứng tỏ thần tin tưởng năng lực của anh. Một đời này của tôi chưa từng tin tưởng vị thần nào, vì vậy khi đứng trước sự lựa chọn. Tôi chọn tin tưởng vào chính mình. Nguyên Duệ, lúc anh đưa ra lựa chọn này đã không cân nhắc đến chúng sinh, anh chỉ suy xét bản thân mình, như vậy có phải rất ích kỷ hay không? Tạ Lang, đây không phải là ích kỷ, Điều đầu tiên anh phải cân nhắc là sự tồn tại của bản thân mình, sau đó mới có thể quan tâm tới chúng sinh. Nếu như anh phủ định chính mình, vậy thì cả thế giới này trong mắt anh có ý nghĩa gì? Đúng vậy, nếu không tin tưởng bản thân Vậy thì ai mới có thể lọc vào trong mắt tôi kia chứ? Phục khi không quan tâm chúng sinh, nếu như tôi chấp nhận trở thành nô lệ của số phận, vậy thì chúng sinh đối với tôi mà nói còn ý nghĩa gì đây? Giống như Nguyên Duệ trước mặt đây, bởi vì tôi chính là tôi, thế nên tôi mới đặc biệt yêu thương cô ấy, muốn dành cả đời ở bên cạnh, bảo vệ cô ấy, cùng cô ấy nắm tay nhau đến khi già đi. Nếu tôi không phải là tôi, Nguyên Duệ trong mắt tôi sẽ có vị trí như thế nào chứ? Ngay cả khi nguyên nhân khiến cho cuộc chiến chúng sinh chống thiên đạo thất bại là do anh, anh cũng sẽ không hối hận về quyết định ban đầu của mình. Nếu như đây là tội lỗi, vậy thì hãy để một mình anh gánh chịu tội lỗi ấy đi.